Trọng sinh tiêu sao quân vương 24 chương 678 nhanh phối hợp ta trang bức nghe đến Tần Minh nói đợi chút nữa thì muốn mưa. Đừng nói khâm thiên dám dám chính, cũng là những cái kia phổ thông đám quan chức, cũng đều cảm thấy không có khả năng a. Giờ phút này, bên ngoài bầu trời trong trẻo, mảnh vân không có. Chỗ nào giống như là muốn đổ mưa bộ sáng đừng nói mưa, cũng là phong Cũng không thấy thổi à. cho nên Không ít đại thần đều lắc đầu Biểu thị tần minh tại thổi ngưu bức Bọn họ không tin Tần minh cũng không muốn cho mọi người tin tưởng Chỉ là trước tiên nói một chút mà thôi Thế nhưng là khâm thiên giám giám chính lại bắt lấy cơ hội này Nhất định phải giang sau đó hắn mở miệng nói Bề hạ Thần thân là khâm thiên giám giám chính Qua nhiều năm như vậy Vẫn luôn si vô thiên giống như một đảo Trên cơ bản không có đi ra sai Lúc này Thần nói trong vòng 5 ngày không mưa Bề hạ lại nhất định phải nói đợi chút nữa liền sẽ trời mưa to Ha <cười> ha Thần Tự nhiên là không có cách nào gật bừa tần minh mặt không biểu tình mở miệng Đã như vậy Đợi chút nữa xem xét liền biết rõ Về phần hiện tại Người trước im miệng khâm thiên dám dám chính xứng sờ. Đang muốn nói tiếp cái gì? Lại nghe Tần Minh nói. Hồng Lưu Tử Khanh. Đến Trúc Chi Sứ giả Ở đâu bẩm bệ hạ Hồng Lưu Tử Khanh ra khỏi hàng? Chính ở ngoài điện đợi truyền Tần Minh gật đầu. Truyền Lưu công công cao giọng Truyền. Các quốc gia Sứ giả yết kiến. Thoải âm rơi xuống, ngoài điện các quốc gia chủ yếu đại biểu nhân vật, ào ào lên điện. Bởi vì Tần Minh Đăng Cơ là đại sự, xung quanh mười mấy cái quốc gia rất xem trọng trên cơ bản đều đến người. Mà lại đều là hoàng tử cùng công chúa cái gì? Tỷ như viêm quốc, không chỉ có thái tử đến cùng Tần Minh quan hệ cũng không tệ diễm lăng phỉ cũng tới. Hiển nhiên, viêm quốc hoàng đế cách này ngoại giao thủ đoạn không tệ biết mang người quen tới. Mà hạ quốc cũng giống như vậy. Không chỉ có hạ quốc thái tử đến. Lúc trước cùng Tần Minh từng có một chút liên quan hạ quốc công chúa. Như cố tới. Tại Tần Minh trong ấm tượng. Cô nàng này rất hổ. Lúc trước biết Tần Minh không cho hạ quốc xứ giả vào thành. Sau đó Tần Minh đi xứ hạ quốc lúc. Nàng cũng bắt trước Tần Minh. Muốn cho Tần Minh một hạ mã quỳ. Ai biết. Lúc đó một cái nho nhỏ năm sáu phẩm chủ khách ti viên ngoại lang. Lại làm cho nàng cái này hạ quốc công chúa ăn thiệt thòi Còn chủ động xin lỗi Từ đó về sau Đối tần minh ấm tượng Thế nhưng là vung đi không được mặt khác Cũng là kim quốc công chúa diệt tiểu vũ Kim quốc chỉ có cái này công chúa đến Không có phái hoàng tử Có thể lý giải khắp nơi tần minh giết cái thứ nhất hoàng tử Cũng là kim quốc hoàng tử Kim quốc đối tần minh cái này hoàng tử sát thủ Rất là kiêng kỵ, Tùy tiện không dám phái hoàng tử đến. Vạn nhất lại bị hắn giết. Làm sao chỉnh phân rõ phải trái lại rằng bất quá. Đánh cũng đánh không thắng. Cho nên. Chỉ có thể phái Diệp Tiểu Vũ đến. Rốt cuộc. Tần Minh còn có một cách ngoại hiệu. Công chúa nhà chuyên nghiệp trừ diễm lăng phỉ cùng Diệp Tiểu Vũ còn có đại hạ công chủ bên ngoài. Mặt khác một số quốc gia. Tuy nhiên đều đến hoàng tử. Nhưng cũng đồng thời đều phái tới công chúa Mà lại cũng còn là xinh đẹp nhất công chúa Các quốc gia con mắt Rõ ràng rành rốt cuộc vẫn là câu nói kia Tần Minh có cái ngoại hiểu Công chúa nhà chuyên nghiệp Phái công chúa đến Vạn nhất cùng Tần Minh giữ gìn mối quan hệ liền có thể như viêm quốc đồng dạng Bị sở quốc bào bọc Trên đại điện Mười mấy cái quốc gia Lại có gần 30 người Trên cơ bản đều là một cách hoàng tử Mang một cách công chúa tới Hoàng tử đến chúc mừng Công chúa cũng tới chúc mừng Mặt khác làm làm quan hệ đến đại điện Gần 30 người ảo ảo phom người Gặp qua sở hoàng bệ hạ tần minh mỉm cười Hoàng tử cắt nước công chúa Bình thân mọi người đứng thẳng người về sau Diễm lăng phỉ cười tủm tỉm nhìn lấy tần minh Nói Bệ hạ Mấy tháng không thấy Đến nhìn lên ngươi tần minh cười khá khá nói Ngươi cùng ta còn nói gì nhìn lên một bên Chuyên môn ship ghế ghế sửa tiểu công chúa cũng vui vẻ đối diễm lăng phỉ nói Lăng phỉ tỷ tỷ, Đã lâu không gặp Còn có tiêu vũ tỷ tỷ diễm lăng phỉ cùng diệp tiểu vũ cũng đều cười lấy nhìn về phía tiểu công chúa Ngay sau đó diệp tiểu vũ nói Nhiên nhi mỗi mỗi khi nào thành đại sở hoàng hậu nha cách này Tiểu công chúa mặt thoáng cách đỏ Một bên thái hậu cười cười tựa hồ cũng rất chờ mong chính mình nữ nhi cùng tần minh hôn sự Mà nâng lên việc này tần minh cũng không riêng kỷ Nói tiên đế băng hà không lâu hôn sự tạm thời không nói Mọi người gặp tần minh cùng diễm lăng phỉ cùng với diệp tiểu vũ trò chuyện như thế này Không ít hoàng tử công chúa đều rất hâm mộ Lúc này sở quốc là trung quanh 20 quốc bên trong hoàn toàn xứng đáng bá chủ Đều muốn cùng Tần Minh giữ gìn mối quan hệ Cho nên Tự nhiên Gen Z cùng Diễm Lăng Phỉ cắt nàng trò chuyện một hồi Gặp không chú ý hắn người Tần Minh cũng lấy lại tinh thần đến Nói Hoàng tử các nước công chúa Có thể không xa ngàn dặm đến sở quốc Chấm rất vui vẻ Chư vị ngay tại hồng lư tự ở lại. Chấm đáp. Đáp phân phó, hội thật tốt chiêu đãi chư vị. Đa tạ sở hoàng bệ hạ gần 30 hoàng tử công chúa ảo ảo khom người. Ngay sau đó, hạ quốc thái tử trước tiên mở miệng. Nói, sở hoàng bệ hạ, vì chúc mừng ngài đăng cơ. Phụ hoàng đặc biệt để cho ta đưa tới một đôi ngọc lưu ly. Gió hoàng bệ hạ vui vẻ nhận. Nói, ngoài Điện Hạ Quốc một cái sứ giả lấy đi vào một đôi nhìn rất đẹp lưu ly điêu khắc là long. Tại tần minh trong mắt. Đây chính là pha lê. Bất quá cái này dù sao cũng là cổ đại thế giới. Cái đồ chơi này cũng coi là rất chân quý. Sau đó hắn cười cười. Người đến liền tốt. Đưa cái gì đồ vật a Lưu công công. Nhận lấy đi lưu công công khiến người ta nhận lấy về sau. Người khác ảo ảo dâng lên lễ vật. Tần Minh hung hăng cười ha hà. Lễ vật đưa xong. Tần Minh từng cách cùng cách này hoàng tử công chúa chào hỏi nói chuyện phiếm. Mắt nhìn thời gian cũng đến giữa chưa. Tần Minh thì mở miệng nói. Bãi giá dưỡng tâm điện. Đi ăn cơm. Hôm nay các loại quà vặt. Để cho các ngươi ăn đầy đủ. Mặt khác. Vừa vặn nói một chút đem những này quà vặt nghiệp vô cùng các ngươi những quốc gia này hợp tác vấn đề. Hoàng tử đám công chúa bọn họ nghe vậy rất vui vẻ, đều chuẩn bị cùng Tần Minh đi ăn cơm. Thế mà lúc này, Khâm Thiên giám giám chính đứng ra, một bản nghiêm túc nói bề hạ, đổ mưa sự tỉnh. Hắn cảm thấy Tần Minh nghĩ thoáng chuồn mất. Mập mờ đi qua mình nói qua lớn lời nói hắn chỗ nào chịu a cho nên lẽ thẳng khí hùng đi ra muốn đánh tần minh mặt tần minh sững sờ dưới nhìn xem khâm thiên dám dám chính nói ngươi cái này giang tinh hôm nay nhìn đến không đem ngươi chỉ ngươi còn thật sự cho rằng chấm dung túng ngươi khâm thiên dám dám chính có chút khẩn trương nhưng tự giác có lý nói bề hạ tuyệt không nói đùa đúng hồ Hiện tại dân gian cũng tại nói xuân không mưa xuống sự tình. Chỉ sợ. Tốt tần minh cười lạnh một tiếng. Những thứ này lời đồn làm sao tới. Ngươi cho rằng chấm không biết sao lung tung biến tạo một ít lời ngữ. liền đem không mưa sự tình quy về chấm xưng đế vấn đề phía trên. Ngươi thật sự cho rằng chấm không hiểu các ngươi chơi trò vặt khâm thiên dám dám chính thấy thế nói thẳng. Bề hạ. Thần chỗ chức trách. Mỗi ngày xem thiên tượng Nói làm sao là giả tần minh hừ một tiếng Ngươi xem thiên tượng chấm Vẫn là con của trời đâu Ngươi không phải liền là muốn nói không có đổ mưa Là chấm làm hoàng đế ngỗ nhịp thiên đảo sao hôm nay Chấm thì cho ngươi một trận mưa Để ngươi minh bạch Ngươi vô dụng nói xong Tần minh đứng dậy Mang tất cả mọi người ra đại điện Bách quan cùng sứ giả nhóm đều đuổi theo sát Nghĩ thầm hôm nay có trò vui nhìn a Vị này truyền kỳ nhân vật Lại còn nói hắn có thể hô phong hoán vũ Đương nhiên trên cơ bản đều là không tin Riêng là khâm thiên giám dám chính Hắn vốn chính là tên lừa đảo Liền sẽ hốt ru mà thôi Cái gì thiên tượng tinh tượng Hắn hiểu cách cách búa Cho nên hắn mới không cảm thấy tần minh có thể đưa tới mưa Cho nên cười lạnh nhìn lấy tần minh Mà tần minh thì đứng tại đại điện bên ngoài dưới mái hiên. Vung tay lên. Đối với ngàn sẵn không mây bầu trời đại A một tiếng. Phong đến đồng thời. Tâm lý đối hệ thống nói. Mau mau. Phối hợp ta trang bức hệ thống bất đắc dĩ nói. Định. Ngươi thật là có thể giả bộ trọng sinh tiêu giao quân vương 24 chương 679. Ngươi có dám đứng tại cột sắt bên cạnh hệ thống phối hợp tần minh. Làm tần minh vung tay lên. Đối với bầu trời đại A một tiếng phong đến thời điểm. Bỗng nhiên. Lên một trận gió nhẹ. Bất quá tất cả mọi người không có quá để ý. Một chút gió nhẹ mà thôi. Rất bình thường. Thậm chí. Khâm thiên giám giám chính còn cười cười. Nói. Bệ hạ. Thiên hạ này. Lại chỗ nào thực sự có người. Có thể hô phong hoán vũ đây. Tần minh cười lạnh một tiếng. Mà đúng lúc này, cái kia gió nhẹ lại càng lúc càng lớn, rất nhanh, thì thổi mọi người áo bào, đều lắc lư lên. Cái này có ít người trên mặt lộ ra chấn kinh thần sắc, bọn họ không nghĩ tới thật gió bắt đầu thổi. Đây cũng không phải là gió nhẹ a, như thế gió lớn đột nhiên thổi tới, hơn nữa còn không có muốn dừng lại ý tứ. Hiển nhiên thì cổ quái, khâm thiên dám dám chính biến sắc. Cảm thủ lấy đại phong trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Hắn không nghĩ tới. Thế mà thật lên như thế gió lớn. Trùng hợp sao vẫn là nói. Đây thật là tần minh đưa tới phong hoàng tử các nước công chúa cũng đều chấn kinh. Bọn họ đều lần nữa nhìn về phía tần minh. Cảm thấy cái này người. Thật sự là quá thâm tàng bất lộ. Vô phong loại sự tình này cũng có thể làm đến Thái Hậu cùng tiểu công chúa cùng với nhị công chúa càng là đều triệt để ngây người. Gió càng lúc càng lớn. Tần Minh không có lập tức để hệ thống đổ mưa. Mà chính là quay đầu. Nói với mọi người. Chấm. Thân thể vì thiên tử. Hoán phong. Phong liền tới. Các ngươi Có lời gì nói tất cả người đưa mắt nhìn nhau. Bên trong chung với tần minh mười mấy cách đại thần lấy lục bộ thượng thư cùng thành vương làm chủ ao ao hạ bái. bề hạ hiển thánh có thể khiến trời xanh cô phong hoán vũ chớ dám không nghe vạn túi vạn túi vạn vạn túi hắn đại thần thấy thế mặc dù không ít người trước kia không phục tần minh giờ phút này cũng đều bị trước mắt xa lệnh một tiếng hô đến đại phong hù đến Ao ao đều quỳ xuống Bắt trước thành vương bọn họ hô khẩu hiệu Chỉ có khâm thiên giám người đều đứng đấy Đồng thời khâm thiên giám giám chính nói cái này Chỉ là đại phong Nơi đó có mưa mà lại này phong đến vượt gì khó lường Ta xem ra là vì yêu phong Tần Minh ngươi vốn là thân phủ các loại cổ quái Lúc này vi phạm tự nhiên thiên lý Gọi tới yêu phong Tất nhiên không phải người bình thường Ha ha ha, không thiên dám dám chính. Chấm biết, người vẫn luôn trong bóng tối lan ra chấm là yêu tà dư luận. Hôm nay, thì nhìn xem rốt cuộc ai là yêu tà. Tần Minh nói, ngay sau đó nhìn về phía tiểu công chúa, nói canh chừng tranh lấy ra. Tiểu công chúa gấp vội vàng gật đầu. Lấy ra một cách so với nàng người còn đại phong tranh. Tại đại phong dưới, nàng cơ hồ đều đứng không vững. Tần Minh tiếp nhận cánh diều. Ngay sau đó đem đầu sợi cột vào đại điện bên ngoài trên quảng trường một cây cột sắt phía trên. Canh trừng tranh buông lỏng. Cánh diều mặc dù có chút nặng. Nhưng tại dạng này đại phong dưới. Vẫn là bị trực tiếp thổi thượng thiên. Nhìn thấy một màn này không ít người rất khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới. Như thế một khối lớn bố biến thành một cái tương tự diều hâu hình dáng đồ vật thế mà có thể bay lên trời mà đầu sợi bị tần minh buông lỏng kéo một phát cánh diều rất nhanh liền bay thẳng đến hướng trên đỉnh đầu cao trăm trượng bầu trời độ cao này đã rất cao lại thêm cử đại phong tranh trên gậy xây gém làm sau lưng còn có một cái chỉ vào thiên thiết tia chỉ cần có lôi tất nhiên sẽ bị dẫn tới đem dây diều cố định tại trên cột sắt về sau tần minh quay đầu lại nhìn xem khâm thiên dám dám chính Hắn làm như thế, cũng là muốn con hàng này bị sếp đánh chết. Tuy nhiên có hơi phiền toái, nhưng tần minh nhất định phải làm như thế. Đây là tiêu trừ dư luận, phương pháp tốt nhất. Cái này thế giới mọi người, so sánh phong kiến mê tín. Trời không mưa quái tần minh làm hoàng đế cái này dư luận đã lan ra rất rộng. Giết khâm thiên dám dám chính rất dễ dàng. Nhưng là muốn giết hắn đồng thời. Để mê tín dân chúc tin tưởng tần minh không phải tai tinh. Không chỉ là một trận mưa có thể quyết định. Càng cần hơn càng có lực chứng minh. Nói thí dụ như, khâm thiên giám giám chính bị xét đánh. Phải biết, tại người cổ đại trong mắt, đây chính là tội ác tày trời thậm chí không rõ người, mới có thể bị xét đánh. Có lúc xét đánh một cây cây, tất cả mọi người nói khẳng định là cây thành tinh. Cho nên nếu như là xét đánh khâm thiên giám giám chính Như vậy hắn lan ra lời đồn tự sụp đổ Liền có thể rất tốt chứng minh Tần minh thì là chân long thiên tử Hết thầy phỉ báng hắn hãm hại người khác Đều sẽ gặp xét đánh Cái này thì rất có ý tứ Nghĩ tới đây tần minh cười lạnh một tiếng Mà giờ khắc này người khác vẫn còn chấn kinh tại phong tranh biết bay chuyện này phía trên Bọn này không kiến thức người A tốt xấu tại tần minh thế giới kia trong lịch sử cánh diều rất sớm đã xuất hiện. Mà cái này thế giới, mọi người tựa hồ đối với cánh diều, không có gì cả. Hắn thế mà làm cho một khối giống diều hâu bố bay lên cái này. Đây cũng quá thần kỳ đây chẳng lẽ là pháp thuật để cái này bố diều hâu sống có khắc quốc hoàng tử nhị luận. Cũng có đại thần mở miệng nói thầm. Bề hạ không chỉ có thể hô phong còn có thể để bố chim bay thiên trời ạ chúng ta bệ hạ đến tột cùng là ai tiểu công chúa trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài tần minh ca ca không có gạt người cách này thực sẽ bay thật thần kỳ a đúng vậy a tần minh người này quả thực không là phàm nhân à thái hậu cũng chấn kinh khâm thiên giám giám chính giờ phút này cũng là trợn mắt hốc mồm nhưng rất nhanh hắn lấy lại tinh thần đại a Mọi người thấy không có Hắn là yêu nhiệt Hắn tuyệt đối là yêu nhiệt Chỉ cần yêu nhân Mới có thể để một cái bố chim bay thiên Đây tuyệt đối là yêu thuật Nghe vậy các đại thần ảo ảo nhị luận Tần Minh cười nhạt một tiếng Nói Yêu thuật ha ha Yêu thuật Có thể hô phong hoán vũ sao khâm thiên dám dám chính Ngươi đừng quên chấm nói chuyện qua Chấm như là đưa tới mưa to Ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ khâm thiên dám dám chính sắc mặt trắng bệch. Ngay sau đó, tần minh đi đến cột sắc hét lớn Hiện tại, chấm thì đưa tới mưa to Nói, hắn tay lần nữa vung lên Mưa đến vù vù đại phong bên trong Bầu trời cấp tốc bị thổi tới u ếp một chút mây đen Mây đen bao phủ thương không Vừa mới còn sáng người khắp nơi Biến đến âm u. Một màn này lần nữa kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Sau một khắc trong mây đen sấm sét vang rồi đáng sợ tia chớp cùng to lớn tiếng sấm, dọa sợ không ít người. Đồng thời đột nhiên tới mưa to, mưa như chút nước xuống. Tần Minh lui lại. Đứng tại dưới mái hiên. Quay đầu nhìn xem trợn mắt hốt mồm mọi người. Ngay sau đó đối khâm thiên giám giám chính nói. Ngươi còn có lời gì có thể nói khâm thiên giám giám chính nuốt ngụm nước bọt Hắn đã có chút sụp đổ Trận mưa lớn này Triệt để để hắn không biết làm sao lên Nhưng là hắn cũng minh bạch đến cái này thời điểm hắn chết chắc Duy nhất cơ hội thì tiếp tục phản kháng Sau đó hét lớn cái này có cái gì bất quá là ngươi yêu thuật Đây là một trận yêu mưa Tần Minh cười lạnh khâm thiên giám giám chính Ngươi tự kiểm chế thông thiên hiểu địa, có thể xem thiên tượng, hiểu hưng suy. Câu thông thiên địa, vậy ngươi dù sao cũng phải có biện pháp. Chứng minh chấm là yêu nghiệt A khâm thiên dám vội nói. Phát sinh tại ngươi trên thân sự tình đều cổ quái như vậy còn chưa đủ lấy chứng minh sao đương nhiên không được. Ngươi nếu là khâm thiên dám dám chính, có thể lên thông suốt thiên ý. Vậy ngươi dám không dám đứng tại cái kia cột sắt bên cạnh. Trước mặt mọi người hỏi một chút ông trời. Hỏi hắn ta đến cùng phải hay không yêu nhiệt. Đến thời điểm ngươi lại đem ông trời truyền đặt cho ngươi ý tứ. Nói cho chúng ta biết tần minh nói ra. Khâm thiên dám dám chính cười ha ha. Cái này lại có gì không dám a Bổn tỏa đã có thể ngồi lên khâm thiên dám dám chính vị trí. Tự nhiên là có ta bản sự. Ta cách này đi câu thông ông trời trọng sinh tiêu giao quân vương 24 chương 680 trang bức gặp xét đánh nguyên bản đối mặt tần minh hùng hổ dọa người. Khâm thiên dám dám chính là không biết như thế nào phản bác. Nhưng là hắn không nghĩ tới tần minh thế mà cho hắn một cách tốt như vậy lật bàn cơ hội. Để hắn đi câu thông ông trời. Đây không phải lại cho hắn theo dệt vô cứ cơ hội đến thời điểm. Hắn giả vờ đi giả thần giả việc Lại nói cho mọi người. Ông trời nói Tần Minh thì là yêu nhiệt. Vậy hắn Tần Minh không phải mình tìm phiền toái cho mình nghĩ tới đây. Hắn quả thực muốn cười ra tiếng. Nghĩ thầm cách này Tần Minh. Vẫn là quá trẻ tuổi a. Sau đó, hắn cũng không để ý mưa to trực tiếp chạy đến cột dây diều cột sắc bên cạnh. Giờ phút này, mưa rào sối xả cánh diều cùng tuyến đều ẩm ướp. Mà liền tại cánh diều phía trên không xa trong tầng mây tia chớp không ngừng lấp lóe. Cánh diều gặp mưa. Vốn là hấp dẫn tia chớp. Lại thêm là dây ghém làm. Còn có một cái sừng thẳng thiết tuyến. Kia liền càng là dẫn điện. Phía trên không xa lôi điện đang lóe lên ở giữa. Nhiều lần bị hấp dẫn đến cánh diều phía trên. Giờ phút này theo lôi điện càng ngày càng nhiều. Tỷ lệ cũng càng lúc càng lớn. Lại nhìn khâm thiên giám giám chính. Hắn tâm lý đắc ý đến cột sắt bên cạnh. Tại đại phong bên trong. Còn một cái tay viền cột sắt. Ngay sau đó một mặt đắc ý nhìn trời giống to. Sở quốc khâm thiên giám giám chính. Đứng ở dưới bầu trời. Ở đây phía trên thông suốt thiên ý. Bằng vào ta phạm nhân chi khu. Nghe theo ông trời chi ý. Cầu ông trời nói cho ta. Sở quốc chi ngụy quân. Phải chăng là yêu nghiệt Nơi xa Tần Minh nghĩ thầm Gia hỏa này không hổ là ngồi lên giám chính vị trí người Rất có thể mù mấy cách loạn kéo Đồng thời hắn cười lạnh nhìn lấy trên không trung cánh diều sấm sét vang dội ở giữa Một số tia trước cơ hồ đã chẳng đánh trúng gió tranh Mà lại nhìn hắn đại thần Đều vội vã cuốn cuồng nhìn chầm chằm trong mưa khâm thiên giám giám chính Bọn họ rất khẩn trương Không biết tiếp xuống tới khâm thiên giám giám chính hội nói cái gì Giờ phút này khâm thiên giám giám chính ngay tại trong đầu biên soạn thuận miệng câu chuẩn bị nói ra là thượng thiên truyền đạc ý tứ Đã biên tốt về sau hắn cười lạnh mở to mắt nói ông trời truyền đạc cho ta tin tức Ngay tại đây là tầng mây bên trong thiểm điện kích xa rơi vào cánh diều phía dưới To bằng mắt đùi tia chớp nói ẩm ướt xây diều rơi xuống trực tiếp truyền đạt tải trên cột sắt. Mà một cái tay viện cột sắt khâm thiên dám dám chính một câu nói còn chưa nói hết, thì hết thảm một tiếng. Trong điện quang hỏa thạch tất cả mọi người giật mình. Ngay sau đó lại nhìn cột sắt bên cạnh, một cái đốt cháy khét bóng người chính đang bốc khói. Tất cả mọi người chấn kinh chừng to mắt, bọn họ đều nhìn một màn này, không hiểu cảm giác e ngại. Chỉ có tần minh cười hắc hắc. Cái này mẹ nó mới là thật trang bức gặp sét đánh a đón lấy. Hắn cất cao giọng mở miệng. Tất cả mọi người. Đều cho chấm nhìn cho thật kỹ. Đây chính là vi phạm thiên ý xuống tràng. Vô hãm thiên tử. Nói chấm là yêu tà. Chính là thổ thiên phạt. Gặp xét đánh bách quan phần phật toàn bộ quỳ xuống. Ngay sau đó hô to. bệ hạ thánh nhân. Vạn tuổi vạn vạn tuế Mười mấy cái quốc gia gần ba mươi hoàng tử công chúa cái gì Cũng đều e ngại nhìn lấy tần minh Kém chút cũng đều nhìn không được cho hắn quỳ xuống Cái này mẹ nó quá sòa người Nói hắn nói xấu hội bị xét đánh Đây mới thực sự là thiên tử a Đồng thời Thành vương hô to Tất cả mọi người nhìn đến khâm thiên dám dám chính nói xấu thiên tử Bị thiên trụ Các ngươi Như về sau còn dám vọng nhị bể hạ Cũng là kết cục này Các đại thần mặc kệ là quy thuận tần minh Vẫn là đối tần minh không phục Giờ phút này toàn bộ dọa đến ngoan ngoãn Thì liền nhị công chúa Giờ phút này cũng là yên lặng quỳ trên mặt đất Nàng nhìn đứng ở cách đó không xa tần minh Giờ Khắc này Tránh thức tin tưởng Hắn Mới là chân long thiên tử A Tần Minh đối mọi người phản ứng rất hài lòng. Cũng không uổng công hắn khổ tâm thiết lập phán cục. Chỉ thấy hắn đi đến trong đại điện. Trèo lên phía trên bậc thang. Đến trên long ỉo sau khi ngồi xuống. Bách quan cùng sứ giả nhóm cùng với tiểu công chúa các nàng. Cũng đều tiến đến. Tần Minh cái gì cũng không nói, không nói gì thắng có tiếng, nhìn lấy đầy triều văn võ Bách quan. Tại loại này áp lực nhìn soi mói tất cả mọi người cảm thấy áp lực rất lớn. Thật lâu sau đó. Tần Minh mới mở miệng. Di giá dưỡng tâm điện. Dùng bữa bách quan nhóm lúc này mới thở phào Cũng nhìn không được trà trà mồ hôi lạnh trên chán. Mà từ giờ khắc này. Tại chỗ tất cả quan viên. Mặc kệ lúc trước chung không chung với Tần Minh. Giờ phút này. Cũng không dám lại đối Tần Minh bất kính trận mưa lớn này, lần này xét đánh khâm thiên dám dám chính sự tình. Hội vĩnh viễn nhắc nhở những thứ này người, không muốn tìm chết mà sự kiện này. Cùng ngày liền nhanh chóng khuyết tán. Tại toàn bộ đế đô, dân chúng đều đang nhị luận. Thậm chí, không ít người đều lại nói sở hoàng bệ hạ có thể hô phong hoán vũ. Chính là chân long thiên tử, dám có ngỗ nhịp người. Ước gặp thiên chu sự tình truyền đi về sau Tất cả mọi người đối tần minh vị hoàng đế này càng thêm ủng hộ Lúc trước những cái kia dư luận Trong nháy mắt biến mất Mà tại mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong Sự kiện này truyền khắp sở quốc Thậm chí hắn xung quanh các quốc gia Thậm chí tin tức còn truyền đến càng xa một chút quốc độ Bên trong phương Nam có nhất đại quốc Nam quốc cảnh nổi to như vậy Nam quốc trong hoàng cung Một cái áo tơ trắng lão giả và một người mặt long bào trung niên nhân ngồi đối diện. Quốc sư. Sở quốc bên kia truyền đến tin tức. Ngươi có thể nghe nói thần nghe nói. Vốn cho rằng sở hoàng vừa chết. Lại là chúng ta cơ hội. Có thể hiện tại xem ra. Cách này mới ngồi phía trên tiểu hoàng đế. Tựa hồ càng khó đối phó. Lão giả mở miệng. Trung niên nhân hoàng đế ánh mắt thâm thúy. Nói. Như người này vô dụng, chấm tự nhiên đánh vào sở quốc, cầm tới ta muốn đồ, vật, như người này coi là thật bất phàm, chấm, càng cần phải trước thời gian trừ chi bệ hạ nói cực phải, vô luận hắn là mạnh là yếu, đều nên diệt, quốc sư đồng ý, đồng thời, còn có rất nhiều giống nam quốc dạng này lớn quốc, đều nghe nói sở quốc tiểu hoàng đế có thể hô phong hoán vũ. Làm cho đối với hắn bất kính người gặp xét đánh tin tức. Những thứ này đại quốc cũng đều ào ào chấn kinh đồng thời cảm giác chịu đến uy hiếp. Không ít đại quốc thậm chí cũng cảm thấy. Dạng này một cách đặc biệt hoàng đế. Không cần phải để hắn tồn tại. Đều muốn diệt trừ Tần Minh. Tần Minh nhưng lại không biết chính mình cách này cử động đã gây nên không ít đại quốc chủ ý. Chân Long Thiên Tử hắn đại quốc hoàng đế đô không có các loại thủ đoạn đặc thù. Dựa vào cái gì ngươi tần minh có thể có tất cả mọi người là hoàng đế. Dựa vào cái gì thì ngươi đặc thù cái này. Là hắn đại quốc hoàng đế không thể chịu đựng được. Đương nhiên tần minh nhưng lại không biết những thứ này. Trong mấy ngày này, bách quan đều đối với hắn thần phục. Hắn cũng không cần lại vì trên triều đình bách quan bất trung sự tình quan tâm. Giải quyết vấn đề nội bộ cũng là phát triển quốc lực thời điểm. Cho nên, mấy ngày nay Tần Minh một mực thương lượng với sáu bộ sở quốc phát triển vấn đề. Cái gì vạn dân giáo hóa vấn đề. Các loại hạt giống bồi dưỡng vấn đề. Các nơi tham vô cùng phân ruộng vấn đề. Vân vân vân vân. Bất quá. Tại giải quyết vấn đề thời điểm. Tần Minh lại phát hiện. Hoàng thân quốc thích đám này sâu mọt chi tiêu. Phi thường lớn, mỗi ngày muốn chi tiêu không ít ngân tử, tần minh có chút nổi giận. Những thứ này hoàng thân quốc thích hắn đã sớm thấy ngứa mắt. Cho nên, hắn quyết định đem những thứ này người cách kia thu thập, đều thu thập. Sau đó, ngày thứ hai sẽ hạ chỉ đem đế đô tất cả không phải hoàng tộc trực hệ, hoặc là vượt qua trực hệ ba đời quan hệ. Cùng với tại đế đô không có chức vụ hoàng thân quốc thích toàn bộ phân phối đến mỗi cái xa xôi khu vực, cho bọn hắn một số vất vả lại không có thực quyền chức vị, để bọn hắn đi làm sai đối với cái này. Những thứ này sống an nhàn sung sướng hoàng thân quốc thích khẳng định không vui a. Cho nên thì tụ tập đám đông bắt đầu thương lượng đối sách trọng sinh tiêu dao quân vương 24 chương 681 nam quốc đến sứ giả tại một cái quận vương trong phủ. Mười mấy mấy cái hoàng thân quốc thích hội tụ ở chỗ này, Bọn họ đều là thu đến tôn nhân phủ thông báo. Hoàng đế muốn phái bọn họ đi mỗi cái nơi hẻo lánh nhận chức. Nói trắng ra. Cũng là về sao không để bọn hắn tại đế đô ngồi hưởng thành. Cho bọn hắn một cái tiểu chức vị. Về sau đi tiểu địa phương làm việc. Cứ như vậy bọn họ liền không thể luôn tại hộ bộ chi tiền. Cũng không có cách nào tại đế đô hưởng thụ ngày tốt. Mỗi tháng chỉ có thể lính cái kia nhỏ chức vụ một chút bồng lộc Tuy nhiên còn có hoàng thân quốc thích danh phận. Lại không còn hưởng thụ hoàng thân quốc thích đãi ngộ. Những thứ này người khẳng định không hài lòng a Nói thật bọn họ lúc trước không muốn để cho Tần Minh làm hoàng đế. Cũng là lo lắng Tần Minh có thể như vậy. Hiện tại quả nhiên phát sinh dạng này sự tình bọn họ tự nhiên là không vui. Thực bọn họ không biết Tần Minh đã từng còn có qua muốn xếp những thứ này người ý nghĩ. Bất quá bây giờ cảm thấy giết không ổn không bằng từng cách đuổi đi Quận Vương Phủ Đại Sảnh Một cách 30 tuổi nam tử mở miệng Ta dù sao cũng là thế tử Thế mà để cho ta đi đông nam cách kia địa phương rách nát trong tiểu huyện thành đi làm một cách dịch trạm quản sự Nói đùa cách gì Người cách này còn tốt ta đây đường đường một cách phò mã Thế mà để cho ta đi làm cai tù Một cách cùng tiên đế cùng cha khác mẹ muội muội phò mã nói ra. Những thứ này người đều cùng tiên đế tính không được quá thân. Nhưng là không biết sao thân phận vẫn còn. Cho nên tần minh chỉ có thể dùng cho chức vị phương thức. Đến giảm xuống bọn họ thân phận. Bất kể nói như thế nào ta thân là quận vương là sẽ không đi nơi hẻo lánh làm việc. Ngồi phía trên quận vương mở miệng nói đến. Tại chỗ mặt khác hai cái quận vương cùng thí tử quận chúa cùng với huyền chủ chờ một chút. Đều ảo ảo gật đầu. Trong hoàng cung. Thanh tâm điện. Thành vương đối tần minh nói. Công nhân phủ mệnh lệnh đã đi xuống. Nhưng những cái kia không có trí tiến thủ hoàng thân quốc thích nhóm. Tựa hồ cúng thở ợ Giống như. Không quá nguyện ý nghe theo an bài tần minh nhấp nhô mở miệng. Không nghe an bài A. Không quan hệ. Dư trạch thần tại dư trạch tiến lên mấy bước khom người. Tần Minh một bên nói. Một bên viết thánh chỉ. Để áo bào xanh đi tìm những thứ này hoàng thân quốc thích. Mang ta lên thánh chỉ. Người nào dám không nghe. Cũng là kháng chỉ. Tại chỗ đỉnh tội giết đúng dư trạch tiến lên cầm thánh chỉ. Lập tức rời đi. Những thứ này người là nên chừng chỉ một phen thành vương thở dài. Tần Minh khẽ gật đầu. Nói, gần nhất những cái kia sứ xả nhóm Như thế nào trừ phim quốc công chúa cùng kim quốc công chúa ở tại tiểu công chúa Anh nhạc cung bồi tiểu công chúa bên ngoài Người khác đều không hề rời đi Mà lại thường xuyên muốn gặp bệ hạ ngài Xem ra, đều không kịp chờ đợi muốn theo ngài giữ gìn mối quan hệ Thành vương sau khi nói xong Suy nghĩ một chút còn nói Bệ hạ, xung quanh 20 quốc Mời mấy cái quốc gia đều đến xứ giả chúc mừng Duy chỉ có đảo quốc cùng cái khác quốc gia không đến Ngươi là muốn trọng điểm nói một chút đảo quốc Tần Minh mở miệng Thành phương nghiêm túc gật gật đầu Ngay sau đó mở miệng nói Không tệ Đảo quốc một mực sắp tâm hại người Muốn đi vào lộc địa Thậm chí muốn tấn công chiếm chúng ta sở quốc Lần trước Ngày giết đảo quốc hoàng lý cùng một đoàn thần tử về sau Đảo quốc thân vương kế thừa thiên hoàng vị Hơn nửa năm qua Vẫn không có đồng tính Nhưng Thần cảm giác đến không thể không cẩn thận Cắn người không gọi là chó xác thực Đảo quốc nửa năm này Thấp quay lại Tựa hồ là phai nhạt ra khỏi mọi người tầm mắt Nhưng là Không thể không phòng Tần Minh cũng đồng ý thành vương lời nói Vậy theo ngài nhìn, muốn hay không phái người đi tìm hiểu một chút Thành Vương hỏi. Tần Minh gật đầu có cần phải chuyện này, vẫn là giao cho ám võng ti đi làm. Đúng Thành Vương khom người. Không có gì hắn sự tình thần thì cáo lui Tần Minh gật đầu Thành Vương liền lui ra. Tần Minh mắt thấy trên mặt bàn tấu chương cũng xử lý xong. Mà bên ngoài mới buổi chiều. Sau đó đứng dậy. Hoạt động một chút thân thể về sau. Đối Lưu Công Công nói Tiên đế mỗi ngày Cũng mệt mỏi như vậy đúng Bất quá tiên đế tuổi tác lớn Có một số việc xử lý Cũng suy nghĩ sâu xa thật lâu Không giống bệ hạ ngài như vậy cấp tốc. Lưu Công Công nói ra Tần Minh cười cười Ngay sau đó ra thanh tâm điện Một bên đi Một bên nói Lưu Công Công Giống như ngươi lục phẩm cao thủ Trong hoàng cung còn nữa không bẩm bệ hạ. Không có. Tần Minh nhíu mày. Nhìn đến. Triều đình lại có thực lực võ giả. À, những cái kia tướng quân cái gì. Lợi hại nhất cũng mới tam phẩm tứ phẩm. Về sau nếu là có chiến tranh. Khó chịu trách nhiệm lưu công công cuối đầu theo Tần Minh. Không biết nói cái gì. Mà Tần Minh. Thì là tại chính mình suy nghĩ. Qua một hồi. Hắn ánh mắt sáng lên. Nói, đúng, có thể thực hành võ trạng nguyên hình thức, làm một cái khoa cử một sản hình thức, một năm một lần, dùng đến tuyển bạc võ giả nhân tài, ra sức vì nước A. Tần Minh biết rõ, một cái quốc, không thể quan trú chữ gì thể càng phải chú trọng võ. Văn có thể trì quốc, võ có thể an quốc, một cái không thể thiếu. Nghĩ tới đây, Tần Minh đối lưu công công nói truyền chỉ cho lại bộ cùng lễ bộ. Để bọn hắn lập tức bắt trước khoa cử. Làm một cái vũ cử. Cùng khoa cử một dạng. dụng ý vì tuyển bạc võ giả nhân tài. Mặt khác, khoa cử cùng vũ cử muốn mới tăng một số quy định thi khoa cử nhất định phải thân thể tố chất tốt. Dạng này mới có thể bảo chứng mấy người này mới thân thể tốt. Mà vũ cử nhân cũng nhất định phải có thể hiểu biết chữ nghĩa, không thể làm mù quáng võ phu. Bởi vì cách gọi là, văn võ song toàn, đây mới là nhân tài chi đạo A. Lưu, công công tranh thủ thời gian khom người, lão ngô ghi nhớ. Tần Minh hài lòng gật gật đầu, ngươi đi làm a ta đi an nhạc cung đi loanh quanh. Nói Tần Minh thì hướng về an nhạc cung đi. Một đường lên, hắn cũng suy nghĩ chính mình những ngày này làm việc. Cải cách xuống đất cùng thu thuế vấn đề một khi giải quyết. Dân chúng áp lực nhỏ có đầy đủ ruộng trồng địa Cứ như vậy dân gian lương thực vấn đề thì giải quyết Tần minh cho phía dưới đi hạt giống chỉ cần trồng tốt Lại thêm gạo cùng khoai tây khoai lang sản xuất hàng loạt Như vậy thời gian nửa năm Sở quốc liền có thể chứa đựng không ít lương thực Mặc kệ là bị xâm lược vẫn là đi đánh người ta Lương thực sự chứ đều nhất định muốn nhiều Mặt khác cũng là Tần Minh trước đó hạ quyết định phát triển mạnh văn võ nhân tài Quốc gia có tiền, lương thực đầy đủ, nhân tài nhiều Còn sợ ai nghĩ tới đây Tần Minh đều không hiểu kích động Giờ phút này đến anh nhạc cung Tiểu Công Chúa cùng Diễm Lăng Phỉ Cùng với Diệp Tiểu Vũ tải trong hoa viên chơi cánh diều Tuy nhiên ngay từ đầu mọi người rất sợ cái này Bất quá Tần Minh dạy cho nàng nhóm chơi như thế nào về sau Các nàng cũng là không sợ Cảm thấy rất chơi vui Tại cổ đại Không có gì quá nhiều giải trí tình huống dưới Cánh diều không thể nghi ngờ là các nàng hiện tại cảm thấy chơi tốt nhất đồ vật Tần Minh gặp mọi người chơi rất vui vẻ Cười cười Tiến lên mở miệng nói Một cái cánh diều nhiều không có ý nghĩa Chính mình đồng thủ Chiếu vào lại nhiều làm hai cái A3 nữ quay đầu Đều bừng tỉnh đại ngộ Sau đó cứ làm cánh diều Ngược lại là đem Tần Minh phơi ở một bên. Tần Minh bất đắc sĩ chỉ được ngồi ở một bên nhìn lấy các nàng chơi đùa làn gió mới tranh. Trong hoa viên tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Tần Minh cười lấy nhìn lấy ba nữ tâm tình rất tốt. Qua rất lâu. Lưu công công trở về. Đối Tần Minh nói. Bệ hạ. Thánh chỉ đã cho lại bộ cùng lễ bộ. Mặt khác. Còn có một cách đại sự. Tần Minh hỏi chuyện gì bẩm bệ hạ Nam Quốc. Đến sứ giả Tần Minh trừng mắt. Ngay tại làm cánh diều tiểu công chúa. Cũng bỗng nhiên ngẩng đầu. Mở miệng nói. Nam Quốc. Là hai năm trước tác chiến lúc xếp ta hoàng Huyên cái kia Nam Quốc trọng sinh tiêu ra quân vương 24 chương 682 minh tu sản đảo tiểu công chúa tự nhiên biết Nam Quốc. Hai năm trước. Nam Quốc đột nhiên tiến công sở quốc. Lúc đó thái tử tự mình dẫn binh tác chiến Vốn là đều muốn thắng Nhưng lại phát sinh một số việc Dẫn đến lúc đó thái tử Cùng một số nhân vật trọng yếu chết Trận chiến kia thành thảm thắng Hai năm qua đi tiểu công chúa vẫn không có quên chính mình cái kia yêu thương ca ca của mình Tần Minh nhìn xem tiểu công chúa Ngay sau đó nhìn về phía Lưu Công Công Lưu Công Công nói là cái kia Nam Quốc Lần này tới xứ xả tựa hồ cũng mục đích không thuần Tần Minh nhếu mày đứng dậy nói Nhiên nhi chuyện này ngươi trước đừng quản Nói Hắn rời đi anh nhạc cung Đến thanh tâm điện Tần Minh hỏi lưu công công Bọn họ Vì bất tử dược đến có khả năng Cũng không nhất định Tóm lại cách này thời điểm đột nhiên đến Khẳng định có nguyên nhân Thì hai nước trước đó mâu thuẫn bọn họ không có khả năng đến chúc mừng ngài Lưu Công Công nói ra. Tần Minh gật đầu. Nói. Cái này. Chấm Minh Bạch. Sứ giả là thân phận gì hiện tại ở đâu tại ngoài cung. Đi đầu thân phận là Nam Quốc một tên quận vương. Đến mấy chục người. Bên trong. Mấy cách đều là Nam Quốc quan viên Lưu Công Công nói ra. Có hay không cho thấy ý đồ đến nói là. Muốn giao hảo Lưu Tông Tông dùng không tin khẩu khí Nói ra câu nói này Tần Minh cười lạnh một tiếng Nói Tuyên Lưu Tông Tông gật đầu Cấp tốc lui ra Không bao lâu Một cách hơn 40 tuổi trung niên nhân tiến đến Đối với Tần Minh hơi hơi khom người Nam Quốc chấn Bắc Vương Gặp qua sở quốc bệ hạ miệng phía trên nói khẩu khí Thân thể chỉ hơi hơi khom người Nhìn không ra có nhiều lễ tiết Mà phía sau hắn mấy người Cũng đều chỉ là hơi hơi khom người Tần Minh hơi hơi nhấp trởn mắt Nói chấn Bắc Vương Cái này phong hào Khẩu khí thật là lớn a. Chỗ lấy nói như vậy Là bởi vì Nam Quốc tại phía Nam Sở Quốc tại Nam Quốc phía Bắc Cái kia quận Vương cười đắc ý Sở Hoàng có chỗ không biết Cái này phong hào Thế nhưng là Vinh giữ biểu tượng lúc này Lưu Tông Tông nhắc nhở. Bề hạ. Hai năm trước. Vị này Trấn Bắc Vương. Cũng là Nam Quốc mang binh cùng ta sở quốc đánh lính tướng Tần Minh cười lạnh một tiếng. Tướng bên thua. Nơi đó có tư cách gọi Trấn Bắc Vương chấm nhìn. Không bằng trở về để ngươi Nam Quốc Hoàng đế. Cho ngươi thay cách phong hào. Gọi bại Trần Vương đi Trấn Bắc Vương sầm mặt lại. Nói. Sở hoàng bệ hạ làm nhục như vậy sứ giả Không ổn đâu tần minh cười Cái kia không biết Nam quốc sứ giả Lần này đến vì chuyện gì chấn bắc vương sắc mặt đẹp mắt một số Nói phụng Nam quốc bệ hạ chi mệnh Đến cùng sở quốc bệ hạ hợp nói Năm đó hai nước lại là từng có mâu thuẫn Lúc này ta bệ hạ cũng nghĩ thông Chỉ có cộng đồng phát triển mới là tốt Cho nên Ta liền đến Nói đơn giản Người Nam Quốc những năm này Cũng không có ít đến quấy dối sở quốc Bây giờ nghĩ hợp nói ngươi cảm thấy chấm hồi đáp ở Tần Minh cười lạnh Hắn vốn chính là trinh chiến thế giới dự định Hợp nói gặp dù đi thôi Về sau còn sợ tìm Không thấy lý do đánh đây Hiện tại còn theo ngươi hợp nói Cái kia chấn Bắc Vương hiển nhiên Không nghĩ tới Tần Minh hội trả lời như vậy Phải biết Nếu không phải thâm cầu đại oán niệm, hai nước bình thường đều hội tận lực hợp nói. Trừ phi một phương đặc biệt muốn đem một phương khác công chiếm, không phải vậy sẽ không tự tuyệt đàm phán. Nhưng bây giờ Tần Minh lại không nguyện ý hợp nói, để chấn Bắc Vương có chút không biết làm sao. Vì cái gì chẳng lẽ sở Quốc muốn cùng chúng ta Nam Quốc một mực là địch chấn Bắc Vương nghi hoạt. Hai năm trước vẫn còn đang đánh đây, hiện tại ngươi nói vun vào nói tần minh hỏi lại. Chấn Bắc Vương xứng sờ. Quốc cùng quốc ở giữa phát sinh mâu thuẫn rất bình thường. Không đến mức đánh qua một lần trận chiến. Vẫn là địch an nào có sảng này tần minh hừ một tiếng. Chấm mang thủ. Có vấn đề gì không chấn Bắc Vương lần nữa im lặng. Hít thở sâu một hơi về sau. Còn nói. Sở hoàng bể hạ là vô luận như thế nào Đều không có ý định cùng nam quốc hóa giải à, tự nhiên Hiện tại không biết Về sau cũng sẽ không Tần Minh khẳng định đến nói ra Cái này kiên quyết thái độ Đem chấn Bắc Vương đem lần này đến kế hoạch toàn bộ xáo trộn Hắn lần này tới mục đích rất đơn giản Cũng là lấy hợp hóa đàm danh nghĩa Thời gian dài đời tại sở quốc Một là phụng mệnh trong bóng tối tìm hiểu bất tử dược tin tức Hay là sờ sờ sở quốc hư thực. Nhìn xem vị này mới hoàng đế năng lực. Cho nên hợp nói không phải mục đích chỉ là cái tên tuổi. Nhưng là bây giờ. Người ta tẩn minh không nguyện ý hợp nói. Không có ý định theo ngươi hóa hảo. Thì đem ngươi trở thành địch nhân. Này làm sao chỉnh đừng nói điều tra. Làm không tốt sẽ bị đuổi đi à. Sở hoàng, việc này chẳng lẽ không có thương lượng chấn bắt vương mở miệng. Tần Minh nói không có thương lượng buổi tối chấm chiêu đãi hoàng tử các nước công chúa bại trận vương ngươi như là cảm thấy hứng thú chấm cho phép ngươi cũng tới mặt khác ngươi một nhóm người tại sở quốc hành động nhận hạn chế trong vòng ba ngày nhất định phải rời đi sở quốc chấn Bắc Vương sắc mặt khó coi muốn nói điều gì đã thấy Tần Minh đứng dậy trực tiếp rời đi Chấn Bắc Vương nắm chắc quả đấm, ngay sau đó hít thở sâu một hơi. Tại hắn sau lưng. Một cái thân mặt lồng lấy nam từ trẻ tuổi mở miệng. Phụ hoàng. Gia hỏa này cuồng vọng tự đại. Không có đem chúng ta để vào mắt Chấn Bắc Vương áp chế lừa giận Nhìn ra. Nếu không phải vì nhiệm vụ. Bản Vương làm sao đến mức này vậy chúng ta làm sao bây giờ Chấn Bắc Vương thế tử hỏi. Chấn Bắc Vương thở dài. Nói. Buổi tối hiến hội. Lại đi thử xem. Có thể hợp nói. Quang Minh chính đại lưu tại sở quốc đế đô tốt nhất. Thực sự không được. Chúng ta trong bóng tối lưu lại. Nói trấn bắc vương mang theo mọi người rời đi hoàng cung. Cũng chính là cái này thời điểm. Đế đô. Một cái quận vương phủ. Hoàng thân quốc thích nhóm ở chỗ này đều quyết định. Không đi xa xôi khu vực làm việc. Ngay tại bọn họ thảo luận hỏa nhiệt thời điểm ám võng ti áo bào xanh mang theo thánh chỉ đến Tất cả hoàng thân quốc thích đều từng cái sắc mặt khó coi Bên trong Một cái thế tử mở miệng Liền xem như thánh chỉ thì thế nào hoàng đế coi như tự mình đến Cái này thánh chỉ Chúng ta liền xem như không nghe thấy Áo bào xanh cười lạnh một tiếng nói Ngươi tự tìm cách chết Bề hạ nói ai dám kháng chỉ giết không tha Người nào dám không nghe theo thánh chỉ ý tứ những cái kia hoàng thân quốc thích nhất thời đều sợ Nếu như tần minh nói giết không tha Vậy bọn hắn vẫn thật là không dám thế nào Bên trong cái kia quận vương đi đầu quỳ xuống thần Tuân chỉ Hắn người không biết làm sao chỉ có thể đều quỳ xuống đồng ý đi cắt xa xôi địa phương làm cảnh sát Nhìn thấy một màn này Áo bào xanh cười lạnh Bề hạ nói Trong hai ngày, các ngươi nhất định phải xuất phát đi các nơi nhận chức. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Những thứ này hoàng thân quốc thích từng cách chỉ có thể gật đầu không có cách nào. Vào lúc ban đêm, hoàng cung phía sau hoa viên. Tần Minh bố trí xạ tiệt. Mời hạ quốc thái tử các loại hoàng tử các nước công chúa ở chỗ này dùng yến. Bao quát tiểu công chúa. Bên trong cũng có lấy chấn Bắc Vương cầm đầu Nam Quốc đến mấy người. Tất cả mọi người nhập ngồi về sau tần minh cũng ngồi tại trên cùng. Hắn đầu tiên là nhìn xem chấn Bắc Vương mấy người. Ngay sau đó cười lạnh một tiếng nói. Chấm còn tưởng rằng. Có ít người đã trở về. Không nghĩ tới ra mặt thẳng dày. Còn tại A. Bất quá nơi này tại chỗ đều là người trẻ tuổi cũng không biết hắn là làm sao có ý tứ cũng ngồi tới nơi này. Chấn Bắc Vương ra mặt lắc một cái, cố từ chấn định, nói, thật là bản vương đường đột, liền tử bản vương nhi tử ở chỗ này, cùng mọi người cùng nhau đi nói. Chấn Bắc Vương đứng dậy, đối Tần Minh chắp tay, ngay sau đó quay người rời đi. Tần Minh mỉm cười, lại đối Chấn Bắc Vương nhi tử, lộ ra một, tia sát ý. Trọng sinh tiêu giao quân vương 24 chương 683 cho mọi người đào hố chấn bắc vương rời đi về sau. Tần Minh liếc mắt hắn nhi tử. Ngay sau đó nhìn xem tiểu công chúa. Tiểu công chúa hít thở sâu một hơi đối tần Minh gật gật đầu. Nhà đầu này đối với nàng Hoàng Hương năm đó bị giết tâm lý oán niệm rất lớn, một hơi kìm nén không có địa phương ra. Hiện tại. Nam Quốc phải đến sứ giả để cách nhà đầu này lên báo thủ ý nghĩ Tần Minh luôn luôn cũng sẽ không để tiểu công chúa thất vọng Cho nên Tiểu công chúa tâm lý tức giận Tần Minh tự nhiên là muốn giúp hắn ra Chỗ lấy buổi tối để Nam Quốc sứ giả đến Lại đem chấn Bắc Vương chọc tức đi cũng là muốn giữ hắn nhi tử lại Gia hỏa này năm đó cùng sở quốc thái tử chết có quan hệ Hiện tại lại tới đánh sở quốc bàn tính Tần Minh cho tiểu công chúa xuất khí sau khi, tự nhiên là cũng phải để bọn hắn đánh đổi một số thứ, để bọn hắn minh bạch, Sở Quốc không phải dễ trêu, hắn Tần Minh càng không dám gây. Nghĩ tới đây, hắn cười cười. Đối Lưu lại trấn Bắc Vương Thế tử nói: "Bại trận Vương Thế tử, ngồi xuống uống rượu a." Lời này lập tức chọc sẵn trấn Bắc Vương Thế tử. Hắn nhíu mày nhìn lấy Tần Minh nói: Là trấn bắc vương Không phải bại trần vương dù sao cũng là người trẻ tuổi Hắn lão tử cũng không dám phản bác tần minh hắn lại ở chỗ này phản bác hiển nhiên là tuổi trẻ khí thỉnh Cũng là tại Nam quốc tôn quý quen cảm thấy Nam quốc cường đại Không có đem sở quốc quá nhìn ở trong mắt Lại thêm tần minh vị hoàng đế này lại so với hắn cái này thế tử còn nhỏ Nhiều ít không phục Cho nên mới như thế càn rỡ Đương nhiên, đây là tần minh vui lòng nhìn thấy Rốt cuộc không cuồng Xếp thế nào hắn chung quanh hoàng tử đám công chúa bọn họ đều chấn kinh nhìn lấy chấn bắc vương thế tử Đều hiếu kỳ vị này là ai vậy Dám như thế nói chuyện với tần minh không biết chứ chết nhi viết như thế nào tần minh lại không tức giận Trước phóng túng một chút vị này thế tử Sau đó mở miệng nói Trấn Bắc vương phủ thân ngươi năm đó bị đánh chạy trốn hồi Nam Quốc Chưa từng trấn Bắc có tiếng không có miếng quả nhiên Vì này thế tử vừa giận Đó là bởi vì ta Nam Quốc đại quân ngàn dặm xa xôi đến ngươi xuất ngoại Binh mã cùng lương thảo trợ giúp không dịp Cho nên mới bại Bằng không lời nói Hừ Nơi nào còn có sở quốc mọi người nghe xong Nhất thời kinh ngạc Nguyên lai là Nam Quốc thế tử Cách này Nam Quốc là cùng đỉnh phong thời kỳ sở quốc một dạng cường đại quốc độ. Cho nên hạ quốc thái tử bọn người lập tức đều hiểu vì sao cách này thế tử như thế cuồng. Tần Minh lạnh lùng nhìn cách kia thế tử liếc một chút. Nói. Ngươi như vậy thái độ. Cũng là đến hợp nói chấn bắc vương thế tử cười lạnh. Làm sao có vấn đề sao ta Nam Quốc cường đại. Cách nào quốc không biết ngươi sở quốc không nguyện ý hợp nói. Cũng không quan trọng. Đã như vậy, vậy liền không cần nói. Tần Minh nói ra. Trấn Bắc Vương Thế Tử ngạo khí mở miệng. Sở quốc như thế không biết tốt xấu. Thì không sợ ta Nam Quốc Đại Quân sao Tần Minh liếc mắt nói chuyện người trẻ tuổi. Cười lạnh một tiếng nói. Hai năm trước. Nam Quốc Đại Quân còn chưa đủ thảm sao ngươi. Ta lúc trước đã nói nguyên do. Lại nói. Ta Nam Quốc Đại Quân ngày càng cường đại. Như là sở quốc hư hư cố chấp. Cùng ta nam quốc là định. Vậy ta nam quốc đại quân vừa đến. Thế tất san bằng ngươi sở quốc chấn bắc vương thế tử nói cực kỳ tự tin. Tựa hồ không có đem tần minh để vào mắt. Tần minh cười ha ha nói. Thật cuồng khẩu khí. Tại ta sở quốc trong hoàng cung tỏa sáng như vậy hùng biện Ngươi không sợ chấm xếp ngươi ngươi dám không người tuổi trẻ kia cười lạnh. Lời này vừa nói ra. Tại chỗ hoàng tử các nước công chúa đều cười. Ngay sau đó. Hạ quốc thái tử mở miệng. Ngươi khắc rằng, Hắn thực có can đảm chấn bắc vương thế tử khinh thường nói. Ta không tin. Hắn như là dám đối với ta như thế nào. Ta nam quốc. Tất nhiên sẽ phát động chiến tranh. Đến thời điểm. Sẽ để cho sở quốc trả giá đắt. Tần Minh cười nói. Ngươi vẫn là quá trẻ tuổi. Ta giết ngươi. Đánh bạc ngươi nam quốc hoàng đế Tuyệt đối không dám tùy tiện xâm phạm Để nhất Ngươi đem chính mình thân phận nhìn quá nặng Thứ hai Ngươi quá coi thường ta sở quốc xem thường ha ha Ngươi cái này không phải sở quốc hoàng thất người đều lên làm sở quốc hoàng đế Sở quốc đều trầm luôn đến tận đây Ngươi còn nói ta xem thường sở quốc chấn bắc vương thế tử cười ha ha Trung quanh Viêm quốc Thái tử bọn người dùng đáng thương ánh mắt nhìn lấy chấn Bắc Vương Thế tử. Bọn họ nghĩ thầm. Tiểu tử này thật đúng là hội tìm đường chết a, Mà càng tìm đường chết ở phía sau. Chỉ nghe ra hỏa này còn nói. Năm đó sở quốc. Ta Nam Quốc có thể giết các ngươi Thái tử. Lúc này sở quốc. Ta Nam Quốc liền có thể giết các ngươi Hoàng đế. Không tin. Ngươi có thể thử một chút tần minh nụ cười càng đậm. Người khác cũng đều nghiền ngấm nhìn lấy chấn Bắc vương thế tử Chấn Bắc vương thế tử còn rất đắc ý Cảm thấy tại loại trường hợp này Đối mặt nhiều như vậy quốc gia hoàng tử cùng công chúa Hắn có thể như thế trang bức Thật sự là quá đáng nghiền Mà chỗ lấy dám như thế Cũng là hắn tâm lý khẳng định tần minh không dám động đến hắn Không nói trước hắn làm sứ giả đi sứ Có bất thành văn quy định không chạm sứ giả Chỉ nói hắn tự cho là đúng Nam Quốc thực lực, liền để hắn cảm thấy Tần Minh không dám xếp hắn mà đắc tội Nam Quốc. Thế nhưng là, hắn làm sao biết Tần Minh có thể mảy may không có sợ Nam Quốc. Càng sẽ không đem không chảm xứ giả quy củ này để vào mắt. Lớn nhất chính yếu nhất, hắn tối nay cũng là muốn xếp cái này thế tử. Hiện tại cũng ghém không nhiều. Cái này thế tử bị Tần Minh mấy câu mang vào trong khe. Hiện tại tung bay rất vừa mới nói ra lời nói, đát là đối tần minh phi thường lớn bất kính. Rốt cuộc, hắn đang nói giết tần minh vị hoàng đế này loại lời này. Hiện tại nước chảy thành sông, tần minh cũng không có ý định lãng phí thời gian. Đối tại chỗ hắn hoàng tử các nước đám công chúa bọn họ nói, tất cả mọi người nhìn đến, không phải chấm muốn giết hắn, là hắn đối chấm quá vô lý, quá đại bất kính. Các ngươi nói Như thế đối chấm Có nên giết hay không nghe đến Tần Minh lời này Tại chỗ gần 30 người Đồng thời tâm lý đều đang mắng mẹ bán phê Bọn họ phát hiện tối nay Tần Minh không phải để cho bọn họ tới ăn cơm Là đến hố bọn hắn Tần Minh muốn giết cái này thế tử Còn muốn đem tại chỗ mười mấy cái quốc gia hoàng tử công chúa kéo xuống nước A Thì vừa mới câu nói kia Mọi người trả lời thế nào theo lý thuyết đều sẽ trả lời nên giết. Như vậy Nam Quốc chấn Bắc Vương thế tử chết cũng là cùng bọn hắn có quan hệ a. Bởi vì là Tần Minh hỏi bọn hắn, bọn họ nói chấn Bắc Vương thế tử đáng chết a, nếu như trả lời không đáng chết. Có hợp hay không ý không nói trước, đắc tội Tần Minh là khẳng định. Bất đắc dĩ a, Tần Minh đào hố, mọi người còn không phải không nhảy. Cũng là Viêm Quốc thái tử trước hết tỏ thái độ. Phi thường khẳng định phải nói Chỉ là một cái thế tử. Đến sở quốc còn dám đối sở hoàng như thế nói lớn không ngượng. Lớn như thế bất kính. Đầy đủ chết mười lần. Hạ quốc thái tử cũng nói đồng ý phải chết tại ta hạ quốc. Phụ hoàng ta cũng không có khả năng nhấn. Kim quốc công chúa Diệp Tiểu Vũ rất trực tiếp. Giết đi quốc gia khác hoàng tử công chúa ào ào tỏ thái độ nói nên giết. Lần này. trấn bắc vương thế tử cảm giác không thích hợp thoáng cái thành chúng mũi tên chi để hắn ý thức đến chính mình tình cảnh gặp đến mọi người đều nói như vậy tần minh cười cười nhìn xem chấn bắc vương thế tử mang đến những cái kia nam quốc sứ giả nói ra các ngươi sau khi trở về nói cho các ngươi nam quốc hoàng đế các ngươi thế tử đối chấm bất kính lại vô lễ còn uy hiếp chấm tội đáng chết phản lần người tới Đem Nam Quốc chấn Bắc Vương Thế Tử mang xuống Trảm lập quyết chấn Bắc Vương Thế Tử sắc mặt trắng bệch. Lúc này mới ý thức được chính mình mắc lừa trọng sinh tiêu ra quân vương 24 chương 684 chấn Bắc Vương án sát Mặc dù bây giờ chấn Bắc Vương Thế Tử dĩ nhiên minh bạch mình bị hố Thế nhưng là đã muộn Hiện tại tần minh ra lệnh một tiếng Mấy cái cấm vệ quân tiến lên trực tiếp liền muốn kéo đi chấn Bắc Vương Thế Tử Chấn Bắc Vương Thế Tử sắc mặt trắng bệch vội vàng hét lớn, ngươi. Ngươi thực có can đảm giết ta không sợ ta Nam Quốc trả thù sao ha ha. Ngươi cảm thấy Nam Quốc hiện tại vẫn là ta sở quốc đối thủ sao tiểu tử. Ngươi đối với ta sở quốc. Đối chấm. Hoàn toàn không biết gì cả tần minh tự tin mà có bá khí mở miệng. Chấn Bắc Vương Thế Tử khí nổ sống Ta Phủ Vương nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn sẽ giết ngươi Nhất định sẽ Hắn hội mang theo đại quân San bằng ngươi sở quốc Tần Minh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh Nhìn lấy chấn bắc vương thế tử Nói Ngươi cảm thấy Phụ thân ngươi còn có thể sống được Rời đi chấn bắc vương thế tử xứng sờ Đang bị bắt lấy rời đi Dưỡng tâm điện cửa lớn lúc Hắn triệt để tuyệt vọng Giờ khắc này Hắn rất muốn quỷ đi xuống cầu Tần Minh Nhưng là, không có cơ hội dưỡng tâm điện. Tần Minh nhìn phía dưới hoàng tử đám công chúa bọn họ. Cười cười. Nói, chư vị, khác mất hứng. Mọi người ăn, uống nghe vậy. Hoàng tử các nước đám công chúa bọn họ đều cười lấy ăn đồ ăn. Tại sở quốc cùng Nam quốc ở giữa. Lựa chọn sở quốc. Chí ít tại trước mắt đến xem. Là sáng suốt vào lúc ban đêm yến hội kéo dài rất muộn. Trên yến hội, tiểu công chúa khó được tâm tình tốt, bởi vì trấn Bắc Vương thế tử chết, nhiều ít cũng coi như cho nàng Hoàng Huyên báo một số thủ. Sau phần dạ tiệc, Tần Minh giữ lại hoàng tử các nước, nhiều tại Sở Quốc chơi một số thời gian. Mọi người tự nhiên là vui lòng, bất quá bọn hắn cũng đều tại Sở Quốc rất quy củ. Không có người nào dám ở sở quốc hung hăng càn quấy. Thậm chí đối sở quốc quan viên. Đều so sánh khách khí. Bởi vì vì bọn họ cũng đều biết tần minh trước kia đem tại sở quốc làm sự tình những hoàng tử kia làm đến có nhiều thảm. Mà vào lúc ban đêm. trấn Bắc Vương biết được chính mình nhi tử sau khi chết. Lúc đó thì nộ khí trùng thiên muốn sách đao đi chặt tần minh. Bị đi theo cùng một chỗ nam quốc xứ giả ngăn lại về sau. Con hàng này thật lâu mới tỉnh táo lại. Giờ mới hiểu được chính mình nhi tử bởi vì. Lúc đó thật ngông cuồng mới bị giết. Có thể một hơi này hắn quả quyết nuốt không trôi. Cho nên hắn một mình quyết định ám sát tần minh. Hắn bản thân liền là ngũ phẩm cao thủ. Lại thân dinh bách chiến. Cho nên hắn có tự tin. Tuyệt đối có thể giết tần minh. Giờ phút này. Cái gì Nam Quốc kế hoạch. Cái gì Minh tu sản đảo. Ám độ trần thương. Hắn đều mặc kệ. Hắn chỉ muốn cho mình con trai độc đinh báo thù Sau đó, liền chân đối ám sát Tần Minh triển khai kế hoạch. Tần Minh hai ngày này cũng là bề bộn nhiều việc. Lại muốn quan tâm hộ bộ cải cách xuống đất cùng thu thuế. Lại thời khắc cá nhân liên quan bộ hạc sống bồi dưỡng. Mặt khác, lễ bộ cùng lại bộ liên quan tới vũ cử sự tỉnh. Cũng là dòng phát bố cáo cùng giấy báo Chiếu cáo thiên hạ Vốn là trên giang hồ các đại thực lực môn phái bị tần minh ước thúc về sau Địa vị thì rớt xuống ngàn trưởng Trước kia giang hồ môn phái địa vị cao Là bởi vì bọn hắn chém chém giết giết Không có người quản Không có người chọc nổi Hiện tại bọn họ dám trên giang hồ làm sự tình Ha <cười> ha sợ không phải muốn ngồi nhà tù Cho nên Võ lâm bắt đầu suy bại lên Vũ lực tựa hồ không có người nào quá coi trọng Bất quá ngay tại đây là Vũ cử đi ra thật giống như cho tất cả tu võ người nhìn đến ánh sáng Trước kia bọn họ rất nhiều người tu võ Muốn là về sau sông xáo Giang Hồ Hiện tại không được Sông xáo Giang Hồ làm không tốt phải ngồi tù Mà vũ cử xuất hiện Thì để những thứ này tu võ người Nhiều một cách hợp pháp Lại cao đoan đại khí. Còn rất kiêu ngạo lựa chọn. Cái kia chính là bảo vệ quốc gia thậm chí. Tần Minh tại bố cáo bên trong viết một câu. Hiệp chi đại giả. Vì nước vì dân. Võ cường giả. Tạo phúc thương sinh. Câu nói này trong nháy mắt cho mọi người chỉnh nhiệt huyết sôi trào lên. Kết quả là thông báo vừa ra là vô số võ đảo cao thủ ảo ảo hội tụ các nơi nha môn báo danh. Cùng khoa cử một dạng. Vũ cử cũng là tầng tầng thi được. Cái gì vũ cử nhân A? Vũ tiến sĩ A? sau cùng châu bò nhất? Cũng là võ trạng nguyên. Bất quá tại vũ cử bên trong. Cũng có kiên quyết quy định. Cũng là nhất định phải hiểu pháp. Minh bạch có vũ lực lại không thể tùy tiện đồng võ. Gặp chuyện trước lấy đức phục người đạo lý. Đây chính là võ đức. Tu võ trước có đức. Mặt khác. Cũng là hoạt nhiều hoạt ít, đến có một ít văn hóa Cùng khoa cử một dạng, khoa cử cũng có quy định, nhất định phải thường xuyên đoán luyện thân thể, có cách khỏe mạnh thân thể Cho nên vũ cử nhân cũng nhất định phải có chút văn hóa Cho nên tại vũ cử bên trong có luôn luôn khảo thí, cũng là thi viết Nói trắng ra cũng là làm bài, để mục đều là liên quan tới võ học Cho nên ngươi không có điểm văn hóa, cũng là cách đại thô vịch là không được Tại lại bộ cùng lễ bộ các loại xử lý dưới, vũ cử, liền chuẩn bị bắt đầu. Các nơi đã bắt đầu tại thực hành địa phương tỉ thí. Cuối cùng, sẽ có hơn 100 người tại đế đô. Đến tiến hành thi hội. Cách này hơn 100 người thực lại kém cũng đều có thể thu hoạch được một cái chức vị. Đương nhiên trọng yếu nhất là tuyển ra mấy cách lợi hại bồi dưỡng thành tướng quân. Ngay tại vũ cử tại cả nước hừng hực khí thế tiến hành lúc giấu tại chấn Bắc Vương, đã mang theo mấy cách nhận lấy kế hoạch tốt ám sát tần Minh. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ, bọn họ không có ý định quang minh chính đại đi để tránh cho Nam quốc tạo thành ảnh hưởng. Cho nên, bọn họ chuẩn bị trong bóng tối ám sát. Ngay tại vào lúc ban đêm, đêm khuya thời điểm, trấn Bắc Vương mang theo ba cách tam phẩm thực lực thuộc hạ trong đêm trà trộn vào trong hoàng cung. Thế mà hắn vừa mới tiến hoàng cung Lưu công công thì phát sát được Thanh tâm điện thiên điện có ở địa phương Tần Minh cơ hồ đều là ngủ ở nơi này Giờ phút này Lưu công công ở ngoài cửa nhẹ giọng mở miệng Bề hạ Có ngũ phẩm thực lực thích khách đến chấm biết Ngươi ở ngoài cửa trông coi cũng là Tần Minh nói Đứng dậy Đem giày mặt Yên tĩnh chờ lấy Không bao lâu, môn nhẹ nhàng bị mở ra, bốn bóng người tiến đến, nhẹ nhẹ đóng đến cửa. Chấn Bắc Vương cẩn thận từng ly từng tí tới gần tần minh giường, vừa đi gần, xem xét tần minh chính cũng theo dõi hắn. Rốt cục vẫn là đến tần minh cười. Chấn Bắc Vương xứng sờ, đem mặt phía trên miếng vải đen cầm xuống. Nói, ngươi nếu biết ta muốn tới, còn dám giết con ta tần minh không thèm để ý đứng dậy. Nói, bởi vì ta liền ngươi cũng muốn xếp chấn Bắc Vương ánh mắt hít lại Vì cái gì ta làm Nam Quốc xứ xả Ngươi giết ta Nam Quốc không sẽ bỏ qua Cho nên, ngươi vì cái gì làm như thế vẫn là câu nói kia Sở Quốc không sợ Nam Quốc Mặt khác, Nam Quốc như là dám hiện tại đồng thủ Chỉ sợ sớm đã đánh tới Cũng sẽ không để ngươi đến dò xếp cơ sở Nam quốc nếu là có tự tin Thì nhất định sẽ công kích sở quốc Như là tạm thời còn chưa đồng thủ Như vậy giết ngươi Nam quốc cũng sẽ không gấp Cho nên cái này cùng chấm giết hay không ngươi Không quan hệ tần minh nói Hai tay chắp sau lưng Chấn Bắc Vương không hiểu Ngươi thì khẳng định như vậy Ngươi làm Nam quốc chấn Bắc Vương So chấm càng giải trong này Đạo lý mới đúng Nam quốc cùng sở quốc đại chiến Sớm muộn sự tình Tần Minh nói ra. Trấn Bắc Vương nhíu mày. Ngay sau đó giữ tờn cười một tiếng. Ngươi nói không tệ. Nhưng rất đáng tiếc. Ngươi hôm nay liền phải chết Tần Minh cười ha ha. Nói. Vậy liền thử nhìn một chút bản Vương thì tiến ngươi một đoạn đường. Đi cho con ta bồi tội đi chấn Bắc Vương hét lớn một tiếng. Đối với Tần Minh vọt tới. Tần Minh ngồi ở trên giường. Dì thường bình tĩnh trọng sinh tiêu giao quân vương 24 chương 685 thi đình đối mặt bình tĩnh như thế Tần Minh. Trấn Bắc Vương lại lộ ra nghe răng cười. Cảm thấy hôm nay tất sát Tần Minh. Thế mà. Lại tại hắn thân thể tới gần Tần Minh về sau. Bỗng nhiên một bóng người hướng vào phòng. Đồng thời lấy cực nhanh tốc độ đến Trấn Bắc Vương trước mặt. Sau đó một bàn tay nhẹ nhàng đập vào Trấn Bắc Vương ở ngực. Trấn Bắc Vương kêu thảm một tiếng, lấy lại tinh thần lúc, đã bay rước ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệt người tới. Chính là Lưu Công Công, chỉ thấy hắn một mặt bình tĩnh thậm chí có chút khinh thường. Mặt khác ba cái trấn Bắc Vương thuộc hạ vội vàng huy động trường kiếm đối Lưu Công Công vọt tới. Lưu Công Công hử một tiếng. Vung động trong tay phất trần trong nháy mắt đem ba thanh trường kiếm đánh bay Đồng thời phất trần lại hất lên trực tiếp thì ba người đánh bay ra ngoài Tam phẩm võ già Tại lục phẩm trong mắt cao thủ như là một đám ô hợp Không chịu nổi một kích lúc này Tần Minh chậm rãi nằm ở trên giường Đối Lưu Công Công nói Đem những này người mang đi ra ngoài Ngày mai chém đầu đúng Lưu Công Công gật đầu Trong phòng 4 người bị cấm về quân cấp tốc mang đi Mà Tần Minh thì cùng chuyện gì đều không phát sinh đồng giảng Nằm ở trên giường Nam Quốc Ngươi ngược lại sẽ rất ta đánh Ta cần gì phải quan tâm ngươi cảm thụ Ngươi như là dám phái người đến Ta thì dám giết Tần Minh tâm lý cửa nhỏ rõ ràng Nam Quốc vì lông phái người đến hóa đàm dụ tin Tất nhiên là xuất phát từ nào đó nguyên nhân Có lẽ chính là vì bất tử dược Tần Minh có thể cho bọn hắn cơ hội cho nên Nhất định phải lấy ra cứng sắn thái độ Nói cho bọn hắn Sở quốc không sợ bọn họ Tâm tư không thuần Đến sở quốc Đó là một con đường chết Ban đêm hôm ấy đi theo trấn Bắc Vương đến Nam Quốc xứ xả nhóm trong đêm đào tẩu Mấy ngày sau đó Nam Quốc, Hoàng Cung Trung miên nhân Hoàng đế tức giận Tốt một cách sở quốc tiểu hoàng đế. Thế mà trực tiếp giết chấm phái đi xứ giả. Thật sự là thật càn rỡ bể hạ. Tuy nhiên cái này sở quốc hoàng đế xếp chúng ta người giết đều có lý do. Nhưng là. Rất rõ ràng. Hắn cũng là cố ý tìm lý do tại giết Thân thể là quốc sư áo tơ trắng lão giả nhấp nhô mở miệng. Nam quốc hoàng đế trầm ngâm một chút. Nói. Chấm minh bạch. Hiển nhiên, hắn cũng không muốn cùng ta Nam Quốc hóa đàm, mà lại thái độ kiên định như vậy. Chẳng lẽ, cái này sở quốc, đúng như theo như đồn đại đồng dạng, mạnh như vậy không thể không phòng. Bằng không, nơi nào đến lớn như vậy tự tin quốc sư mở miệng. Nam Quốc Hoàng đế nhắm mắt thật lâu, lúc này mới lại mở miệng, đã không tiếp thụ hóa đàm, nói rõ bọn họ có chút thực lực. Nhưng cụ thể như thế nào Cũng còn chưa biết Cho nên Nhất định phải tìm hiểu ra hư thực Quốc sư Người có gì cao khiến quốc sư mỉm cười Vậy liền đến một trận khiêu chiến a, Phái ra chúng ta Nam quốc một số nhân tài Đi sở quốc khiêu chiến Bọn họ nếu vẫn là muốn xếp chúng ta người Vậy đang nói rõ bọn họ tâm hỏng giết người chỉ là tạo thế Càng che càng lộ Như là tiếp nhận khiêu chiến đâu chẳng lẽ chỉ dựa vào một số nhân tài ở giữa tỷ thí. liền có thể phán đoán ra bọn họ mạnh yếu Nam quốc Hoàng đế nghi hoặc. Quốc sư cơ trí cười một tiếng. Cũng không thể phán đoán bọn họ tổng thể quốc lực mạnh yếu. Nhưng liên quan đến xanh tiếng. Bọn họ tất nhiên sẽ tiếp nhận. Một khi tiếp nhận khiêu chiến tỷ thí loại hình có thể làm nhiều một ít dạng này. Có thể cho chúng ta người lưu lại lâu dài sở quốc Vẫn là cái kia thói quen Minh tu sản đảo Thầm độ thành kho Mặt ngoài đi khiêu chiến tỷ thí Trên thực tế Điều tra bọn họ quân sự kinh tế và quốc lực Nam quốc hoàng đế gật đầu Điều tra quốc lực không phải chủ yếu mục đích Điều tra bất tử dược Mới là trọng điểm quốc sư gật đầu Đương nhiên Bất quá Như là thời gian dài điều tra không được bất tử dược. Vậy cũng chỉ có thể đem sở quốc công chiếm. Chầm rãi tìm. Nam quốc hoàng đế cười lạnh. Tất yếu lời nói. Tự nhiên là không tiếc bất cứ giá nào quốc sư cười cười. Ngay sau đó trầm mặt một chút. Còn nói. Sở quốc đại công chúa. Bề hạ còn nhớ đến ha ha ha. Cái kia tự nhiên là nhớ đến. Không có nàng. Hai năm trước sở quốc thái tử như thế nào lại bị chúng ta giết nam quốc hoàng đế cảm thấy buồn cười. Quốc sư cũng mỉm cười. Nghe nói nàng rời đi sở quốc. Muốn phát triển thế lực mới. Thần cảm thấy. Người này. Có thể sử dụng tốt. Phái người đi tìm. Dạng này nữ nhân. Chính mình là thành không sự tỉnh. Bất quá còn có giá trị. Để cho chúng ta lợi dụng một chút. Cũng tốt hoàng đế đồng ý. Nam quốc bên này kế hoạch phái khiêu chiến đội đến. Sở quốc thời điểm tần minh cũng đang bận biểu sở quốc nhân tài tuyển bạc sự tình. Nói trắng ra cũng còn cũng là vũ cử chuyện này. Trước mắt sở quốc. Không thiếu văn nhân. Người trong thiên hạ đều đọc lấy sách. Năm nay dự tính tham gia khoa cử nhân số là năm ngoái mười mấy lần. Có thể thấy được văn hóa người sở quốc là không biết thiếu. Văn có, võ cũng không thể thiếu. Dựa theo tần minh ý tứ, đi qua như vậy nhiều ngày lễ bộ cùng lại bộ nỗ lực, quan phủ các nơi tuyển bạn ra không ít vũ tài. Đi qua tầng tầng khảo hạch, theo vũ tài tử thành vũ cử nhân. Một đường khảo hạch, cuối cùng vài trăm người đến đế đô, tiến hành thi hội. Những ngày gần đây, các địa phương chủ yếu là khảo hạch vũ lực, lần cũng là những thứ này người cần nhất định văn hóa. Còn muốn làm bài cái gì? Mà tại lễ bộ Cách này vài trăm người tiến hành thi hội về sau trổ hết tài năng 50 mấy người Những thứ này người Muốn tới tần minh nơi này đến tiến hành thi đỉnh Cuối cùng Từ tần minh phân xét ra 3 vị trí đầu buổi sáng hôm nay Tại Hoàng cung đại điện Cũng là tần minh tiến hành thi đỉnh bắt đầu Giờ phút này Văn võ bá quan, phân hai một bên mà đứng. Trung gian đưa ra đất trống, mười mấy cái vũ tiến sĩ đều cung cung kính kính quỷ trên mặt đất. Tần Minh ngồi ở phía trên. Mở miệng nói. Trước khi viết đi sau đó. Mười mấy cái vũ tiến sĩ tranh thủ thời gian ngồi tại mỗi người bàn ghế bên cạnh. Ngay sau đó. Lễ bộ thượng thư tiến lên. Nói. Hoàng đế Thánh Minh. Thiết lập văn võ khoa cửa. Phát triển văn võ song toàn Từ đó ta sở quốc nhân tài Muốn văn có lực mà võ có lý Nói một đống lớn về sau Mới tiến vào chủ đề Hiện tại Đầu tiên là văn khoa khảo thí Bài thi là bệ hạ tự mình ra Chia làm 30 đề Phía trước là lựa chọn Ở giữa là bổ khuyết đề Đằng sau là ứng dụng đề Sau cùng còn có phụ gia đề Mời mọi người nhất định muốn nghiêm túc đáp lại. Từng cái cường tráng thô hán tử nhăn nhăn nhó nhó nắm bút. Cùng cái tiểu học sinh giống như đầu chính ngồi tại chỗ. Cẩn thận nghe đề. Lễ bộ thượng thư nhìn lấy tần minh cho ra bài thi. Đối tham gia khảo thí các học sinh nói. Đầu tiên lựa chọn. Xin nghe đề thứ nhất. Nếu như ngươi có nhất phẩm thực lực. Như vậy đối mặt nhị phẩm võ giả lúc. Phía dưới cách làm chính xác là 1. Cứng rắn 2. Chạy trốn 3. Cầu xin tha thứ 4. Cho hắn thông dụng pháp luật tương quan pháp quy để hắn ý thức đến tư đấu là không đúng Nếu như không làm được Nghĩ biện pháp cầu cứu Qua nghĩ biện pháp báo quan xử lý mọi người ảo ảo đang thử cuốn lên cách này mỗi người tuyển hạng Ngay sau đó lễ bộ thượng thư nói Tuyển bốn nhấp tay cơ hồ tất cả mọi người nhít tay, tần minh rất hài lòng, mở miệng nói, nhìn đến quốc dân đối với pháp luật giải cùng tố chất cũng rất cao a ngay sau đó hắn nhìn lấy một đại hán, nói, Người nói cho chấm, vì sao tuyển bốn đại hán kia thật sự nói, bẩm bệ hạ, bởi vì cách gọi là, ba dài một ngắn thì tuyển ngắn, ba ngắn một dài thì tuyển dài. Hai dài hai ngắn thì tuyển hai cao thấp không đều ba không địch. Tần Minh xứng sờ, ngọa tàu, nắm giữ khảo thí ký xào A. Trọng sinh tiêu giao quân vương 24 chương 686 chinh chiến đảo quốc Tần Minh nuốt ngụm nước bọc. Hắn lại hỏi một cách khác nam tử cơ bắp. Người đây vì cái gì tuyển bốn nam tử kia cung kính đứng dậy. Suy nghĩ kỹ một chút. Tần Minh tâm nghĩ cái này có hy vọng. Có thể phân tích một hay. Nhưng ai biết, nam tử này lại nói, bởi vì ta chung cực kỳ xảo là, người nào chứ nhiều người nào nói đúc tần minh chừng mắt, trực tiếp bảo nói tục, ngọa tạo đại gia ngươi. Lão tử để cho các ngươi làm những thứ này để, là để cho các ngươi có một ít văn hóa tố dưỡng, minh bạch một chút pháp luật pháp quy, để cho các ngươi không chỉ là người thô kịch, mà chính là có văn hóa, có hàm dưỡng có tố chất võ giả mà các ngươi đâu thế mà dựa vào mộng? ta tiếp tục như vậy các ngươi sao có thể tăng lên tố chất như thế nào mới có thể sống như lão tử làm người có học thức có tố chất người ngày chó một bên lưu công công xấu hổ tặng hắn một cái bề hả nói tốt tố chất tần minh quay đầu ta con mẹ nó a chẳng lẽ hiện tại rất hắn a không có tố chất sao lưu công công vội vàng lắc đầu Không không, ngày rất có tố chất. Tần Minh Khí ngồi xuống, thở dài, nói, tuyển đề đề khác thi. Bắt đầu bổ khuyết đề a chấm xem các ngươi làm sao mộng lễ bộ thượng thư bất đắc dĩ cười cười. Kế tiếp là bổ khuyết đề. Xin nghe đề, nhất phẩm võ giả cùng nhất phẩm võ giả tỉ thí, thể lực tương đương lúc cái gì nhiều lại càng dễ chiến thắng. Thực lực tương đương lúc cái gì tốt nhất lại càng dễ chiến thắng. Phía dưới có người viết xuống đáp án. Thể lực tương đương lúc chiến đấu kinh nghiệm nhiều dễ dàng thắng. Thực lực tương đương lúc. Thể lực tốt nhất lại càng dễ thắng. Cứ tiếp như thế, bổ khuyết đề hơn 10 đạo, sau khi hoàn thành cũng là ứng dụng đề. Lễ bộ thượng thư nói tiếp xuống tới ứng dụng đề, mời mọi người nghe đề. Võ giả giáp cùng võ giả ấp luận bàn tỉ thí. Trong lúc đó, ức lấy ra một cây đao. Giáp nên làm như thế nào mọi người ào ào viết xuống đáp án. Có khi, giáp hẳn là cũng lấy ra một cây đao cùng ức đánh. Có khi, giáp cần phải lý trí nhận thua còn có viết. Giáp nên chất vấn ức quản chế dụng cụ cắt gọt từ đâu mà đến. Đồng thời nói cho hắn biết một mình cầm đao là vi phạm. Nói cho hắn rõ ràng hội phủ pháp luật trách nhiệm cùng với hậu quả đồng thời thuyết phục hắn từ thú tình huống khẩn cấp dưới nghĩ biện pháp trốn rời hiện trường đồng thời lập tức báo quan khi tất yếu có thể phòng vệ chính đáng ngược lại đáp án đủ loại đều có các thuyết pháp đến đằng sau còn có một cách phù ra đề lễ bộ thượng thư gọi hai cách nhị phẩm võ giả đi lên đánh nhau đánh tới một nửa bỗng nhiên song phương dừng lại bất động lúc này lễ bộ thượng thư mở miệng các vị thí sinh, xin hỏi giáp tiếp xuống tới chiêu thứ hai, cái kia động dùng dạng gì chiêu thức mới đem các ngươi giải đề viết đang thử cuốn lên, nhớ kỹ, loại này đề nhất định muốn phân tích rõ ràng, trình tự quá trình rất trọng yếu, mọi người bắt đầu ảo ảo giải đề, bên trong một người học viên viết, giải, đã biết, giáp một tay dò ra, thân thể trước lồi. Rõ ràng muốn dùng chiêu số là hắc hổ đào tâm. Như vậy giả thiết, ức muốn ra chiêu số cũng là con khỉ trộm đào. Cho nên giáp hắc hổ đào tâm tất nhiên tránh né, chỉ có thể thi triển treo ngược móc vàng tránh cho bị trộm đào. Bởi vậy đến ra, giáp chiêu thứ hai là treo ngược móc vàng. Đi qua một ngày thời gian. mười mấy cái vũ tiến sĩ cuối cùng đem thi viết hoàn thành. Tổng thể tới nói. Đều còn có thể. Tại lý luận tri thức phía trên. Cũng đều nắm chắc không tệ. Sau đó ngày thứ hai. Thì tiến hành lẫn nhau luận bàn. Mười tiến năm phương thức. Cuối cùng sắp xếp ra mạnh yếu. Kết hợp với lý luận. Ba ngày sau. Sắp xếp ra thứ tự. Tuyển ra ba vị trí đầu. Mà xem như võ trảng nguyên tên kia 30 tuổi nam tử. Tần Minh trực tiếp khâm điểm vì tứ phẩm thì vệ quản đốc. Gia phong tứ đẳng thị vệ võ chẳng nguyên trực tiếp liền thành tứ phẩm quan viên. Không thể nghi ngờ. Hội càng thêm kích thích những cái kia võ giả tham gia vũ cử. Từ đó, sở quốc chi địa, người người sùng văn thượng võ, đề sướng văn võ kiêm tu. Dạng này lành tính phát triển tiếp tương lai sở quốc tiền đồ bất khả hạn lượng. Tần minh tại vì hai tháng. Trong lúc đó, các nơi tham ô nhận hối lộ quan viên tra mấy trăm. Cải cách xuống đất cơ bản hoàn thành. Các nơi thu thúy toàn bộ thống nhất. Mặt khác, vùng phía tây chứa chỉ cũng đều đuổi theo triều đình tiết tấu. Toàn bộ quốc gia, văn nhân cùng võ giả đều hiện lên lành tính phát triển. Hồ bộ trồng trọt mấy chục loại hạt sống cũng đều có kết quả bắt đầu bồi dưỡng càng nhiều hạt sống. Có thể nói, ngắn ngủi 2 tháng, sở quốc tài nguyên bản trên cơ sở phát triển rõ ràng lại tốt một chút. Lúc trước đến chúc mừng 10 cái quốc hoàng tử đám công chúa bọn họ đã trở về Sau khi trở về Cũng đều là ảo ảo đem sở quốc lúc này phát triển nói cho bọn hắn hoàng đế Những hoàng đế này ảo ảo quyết định mỗi năm dân lễ cho sở quốc Đối với cái này tần minh rất hài lòng Có thể cũng chính là cái này thời điểm Nam quốc cao điệu thả ra tin tức Muốn phái một số văn nhân võ giả Đến sở quốc Cùng sở quốc cái này đại quốc hữu hảo luận bàn một chút. Tin tức này nam quốc tuyên dương khắp trốn tần minh nhận được tin tức về sau thậm chí có chút không biết làm sao. Nam quốc, đây là mấy cái ý tứ hắn là cảm thấy ta lần trước chưa từng giết cứng sắn. Lần này lại đưa tới một đám người tần minh tại thanh tâm điện. Nhìn lấy mấy cái đại thần nói ra. Lễ bộ thượng thư cười cười như thế cao điệu, mục đích cũng là để bệ hạ ngài không tốt lại giết Nam quốc người, vậy hắn nhưng là thất sách, chấm giết người, cho tới bây giờ đều là hợp tình hợp lý, làm sao lại không tốt lại giết đâu? Tần Minh nói ra, mấy cách đại thần đều sẽ tâm cười một tiếng. xác thực, Nam quốc coi là lấy luận bàn sanh nghĩa đến, Tần Minh thì nhìn lấy mặt mũi không giết người quá ngây thơ tới đi, tốt nhất nhiều đến một số. Không phải vậy không có ý nghĩa Như loại này lòng lang dạ thú người Thì cần phải tới một cái xếp một cái Tần Minh nói Đứng dậy chắp tay cùng sau lưng Chuyện này trước không đề cập tới Ngược lại lấy chúng ta thực lực Ứng phó Nam Quốc Là không sợ Hiện tại chấm có cái tư tưởng mới Cũng là đem cả nước quan đảo cải tiến một chút Thêm rộng ra cố Sửa vung vứt chút Mà lại muốn lấy đế đô làm trung tâm Đem quan đảo hiện lên hình mạng nhện cùng đi cả nước. Sau khi nói xong. Tần Minh nhìn về phía công bộ thượng thư. Nói. Công bộ. Công trình này có thể không xong bể hạ. Có thể là có thể. Công bộ quy hoạch sau khi ra ngoài. Hạ lệnh các quan phủ nhà xưởng đi phụ trách các địa phương phạm vi là được. Chỉ là. Làm như vậy hao thời hao lực. Một tháng hai tháng mới hoàn được thành A. Công bộ thượng thư nói ra. Tần Minh gật đầu. Tần lực đi làm. Cả nước đường nhất định phải làm tốt. Dạng này không chỉ có thể để dân chúng bình thường ra tạo thuận lợi. Cũng sẽ thuận tiện chúng ta sở quốc trọng yếu hành động quân sự. thần Minh bạch công bộ thượng thư gật đầu. Đón lấy tần Minh lại tiếp theo chút. Kiến thiết phát triển sở quốc mệnh lệnh. Các loại những đại thần này đều rời đi về sau. Hắn mới hít thở sâu một hơi. Ngồi trên ghế uống trà. Lúc này, sư trạch đi tới. Bề hạ, ngài để thần điều tra sự tình thần điều tra. Tần Minh nghi hoặc. Thứ nào bẩm bề hạ. Đào quốc một chuyện. Trong khoảng thời gian này đến nay. Đào quốc điều thấp. Thật có kỳ lạc ổ nói nghe một chút tần Minh đến hứng thú. Sư trạch nói. Nửa năm qua này. Lúc trước đảo quốc thân vương làm thiên hoàng. Tại phát triển mạnh đào quốc quân đội. Đồng thời đi qua điều tra. Tại bí mật huấn luyện tử sĩ. Còn tại đại lượng tảo thuyền biển tần minh Nhíu mày. Cắn người không gọi là chó. Cái này đào quốc gia hỏa, Trong bóng tối tụ lực. Cũng là chuẩn bị muốn đối với chúng ta sở quốc đồng thủ A. Chỉ là đảo quốc cần phải không đáng để lo A dư trạch mở miệng. Tần Minh lắc đầu, không thể khinh thường đảo quốc tại hải ngoại, có chút thần bí. Mà lại bọn họ vì có thể trên đất bằng có một khối địa phương cho tới nay đều có lòng lang giả thú A. Vậy chúng ta phải nên làm như thế nào dư trạch nghi hoặc. Tần Minh suy nghĩ một chút, nói cho thời gian để cho địch nhân trưởng thành cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đát gia thích điệu thấp, cái kia chấm thì cho bọn hắn một kinh thì truyền chấm mệnh lệnh điều động 50.000 đại quân chinh chiến đảo quốc. Trọng sinh tiêu gia quân vương 24 chương 687 U Linh thuyền đối đảo quốc luôn luôn không có ấm tưởng gì tốt Tần Minh. Giờ phút này nghe nói đảo quốc tại bí mật huấn luyện quân đội kiến tạo tàu thuyền. liền biết bọn họ bắt đầu kế hoạch âm mưu. Tần Minh đương nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội cho nên lúc này liền hạ lệnh trước phái 50.000 người đi qua. Dư trạch rời đi về sau. Trần Minh ngồi tại Thanh Tâm Điện, đem nên xử lý tấu chương giải quyết xong về sau, hắn hơi có chút nhàm chán ngồi trên ghế, khởi sướng ngốc, nói thực ra, hắn rất nhàm chán vốn cho là làm hoàng đế, lại là một kiện rất có ý tứ sự tình, thế nhưng là không nghĩ tới, trừ làm không xong việc, cũng chỉ còn lại có nhàm chán, dạng này trạng thái cũng không phải hắn ra thích, hoặc là nói Hắn cũng không thích bị nhốt trong hoàng cung. Có một số việc, không có cách nào tự thân đi làm, thật đúng là kìm nén đến hoàng A. Tần Minh thở dài. Hắn ra thích bày mưu tính kế bên trong, cũng ra thích quyết thắng ngoài ngàn dặm Càng ra thích không có chói buộc đi làm một số việc. Cho nên suy nghĩ một chút về sau. Hắn vẫn cảm thấy, muốn không chính mình tự mình đi một chuyến đảo quốc nói thật ra. Hắn thật rất muốn đi. Lần trước tại đảo quốc Nổ đảo quốc đại điện Chơi vẫn là rất vui vẻ Lần này đảo quốc lại bắt đầu tâm tư không thuần Tần Minh vẫn là rất muốn chính mình đi chỉnh một chút đảo quốc thiên hoàng Đồng thời tận mắt nhìn hắn nhìn thấy chính mình có nhiều kinh hỉ bộ sáng Nghĩ tới đây Tần Minh quả thực khó có thể nhẫn lại cố này xúc động Kết quả là Tìm đến lục bộ thượng thư Đem ý nghĩ của mình nói Đồng thời muốn Thành Vương tại Tần Minh không tại trong lúc đó xúc hắn giám ốc. Nghe xong lời này, Thành Vương không đồng ý. Nói, bệ hạ, chỉ là đảo ốc, tội gì ngày tự mình đi a chấm cũng là muốn đi chơi. Cách này mỗi một ngày trong hoàng cung kìm nén, cũng thuộc về thực nhàm chán a. Tần Minh nói ra, Thành Vương còn nói, thế nhưng là, không phải tiếp vào tin tức. Nam quốc muốn phái không ít người. Đến Hữu hảo Khiêu Chiến a, Hữu hảo cách cách búa Bọn họ cay gì mục đích chấm rất rõ ràng. Ở đâu là tới Khiêu Chiến luận bàn chấm như là không tại sở quốc, trì hoãn Khiêu Chiến luận bàn thời gian. Bọn họ sợ không phải ước gì đâu thành vương không hiểu. Bệ hạ, vậy bọn hắn đến cùng là cái gì mục đích? Tần Minh lắc đầu. Cái này chấm tạm thời không thể nói. Tóm lại chấm không tại thời điểm Hoàng cung tăng cường đề phòng Không cho phép để Nam quốc người tới tới gần chính là Đến mức tỉ thí luận bàn Các loại chấm trở lại hắn nói đúng Cái kia bề hạ Dự định một người đi đảo quốc thành vương lại hỏi Tần Minh suy nghĩ một chút U Vinh Quy Quy Mơ Dẫn người thì không có ý nghĩa Bất quá Cái kia 50.000 binh mã vẫn là muốn đi đảo Úc, chấm để dư trạc chỉ huy bọn họ. Nói đến phân thưởng này, Thành Vương cũng thì không nói thêm lời. Ngược lại Tần Minh an nguy là không cần lo lắng. Đoán chừng trên đời này, không người gì có thể thương tổn được hắn. Mà Tần Minh hạ quyết tâm về sau, vào lúc ban đêm quần áo nhẹ áo tơ trắng, rời đi Hoàng Cung. Trải qua 2 ngày nữa lên đường đến ven biển theo phía trên một đầu thương thuyền đi hướng đảo quốc Cùng một thời gian Dư trạch đi hướng sở quốc ven biển Điều động ven biển 50.000 thủy quân Đi thuyền mấy trăm chiếc Mang theo tinh xảo vũ khí Ê thẳng tới đảo quốc Trên thuyền buôn tần minh một thân áo tơ trắng ngồi ở mũi thuyền gió biển thổi Thuyền hoành bên trong Một cái thiếu nữ áo xanh đi tới Đối Tần Minh nói Công tử Phụ thân gọi ngươi tới dùng bữa Tần Minh đứng dậy Nhìn lấy nữ tử áo xanh Khẽ gật đầu Đa tạ tiến trong thuyền Bên trong mười mấy người đều vây quanh hai cái cách bàn Bên trong Một cái bốn mươi năm mươi tuổi lão xả gặp Tần Minh tiến đến Bận bịu tuyển nhận Công tử Mời ngồi xuống ăn cơm đi Chúng ta trên tàu biển Đều là ăn cá. Ngày tạm một chút tần minh cười lấy ngồi xuống Đã rất tốt Đối đại thúc Còn bao lâu nữa mới đến đảo quốc sáng mai liền đến Bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này Con đường này không an toàn Chúng ta được chậm chạp cẩn thận Bằng không tối nay liền có thể đến Trung niên nhân mở miệng Tần minh khẽ gật đầu Làm sao lại không an toàn cái này Cụ thể nói không ra Ngược lại có không ít thương thuyền. Luôn luôn rất là kỳ lạ thì mất tích. Cũng không biết là lật thuyền. Vẫn là gặp phải cái gì. Nói đến đây. Trung niên nhân tựa hồ có chút kiêng gì. Đằng sau nói gặp phải cái gì. Muốn đến hẳn là cái gì mê tín thuyết pháp. Tần Minh nghe vậy cũng không có quá mức để ý. Chỉ nói là câu trên biển đi thuyền. Xác thực nên nên cẩn thận chút. Ai... Chỉ sợ có lúc cẩn thận cũng không được Mấy tháng nay Vào biển thuyền Chỉ ít có một phần ba Mất tích Cái này lấy trước 100 chiếc cũng khó có một chiếc xa chuyện Trong khoảng thời gian này Cũng không biết chuyện gì xảy ra Trên biển Không yên ổn trung niên nhân nói Trong mắt có chút bất đắc dĩ Thở dài nói Để để ta một nhà cũng là chạy thương thuyền Tháng trước một đi không trở lại. Tần Minh nhíu mày, một phần ba thuyền mất tích số liệu này có chút xòa người. Ven biển quan phủ không có cha sao cha a? Thế nhưng là quan phủ tuần tự phái ra 10 chiếc quan viên thuyền, cũng đều biến mất a. Chuyện này tất cả mọi người nói. Trung viên nhân ngừng dừng một chút, ngay sau đó nhỏ giọng nói, mọi người a, đều là nói trên biển quanh năm chết người, xuất hiện biển vược. Cho nên những thuyền này mới có thể vô duyên vô cớ mất tích tần minh không tin cái dự gì, gì Chỉ là tâm lý hiếu kỳ Cái này ven biển ra loại sự tình này Vì sao triều đình không có tin tức tốt Việc này không nói Ở trên biển nói những thứ này Điểm xấu trung niên nhân khoát tay Tranh thủ thời gian ăn cơm Tần minh cũng không nhắc lại cầm đũa ăn cá. Thế nhưng là ngay lúc này thuyền bỗng nhiên lắc lên tốt hướng bên ngoài dậy sóng đồng dạng. Trung niên nhân biến sắc, không có gió, không phải sóng, là... Có đồ tới gần. Trên thuyền mười mấy người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch Không gió thuyền lại lay động lợi hại như vậy. Loại tình huống này gần như không thể gặp. Chẳng lẽ... Chúng thường tần minh nhếu mày đứng dậy bỗng nhiên thuyền tốc độ một chút thêm mau một chút. Cái này... Chuyện gì xảy ra chúng ta không có chèo thuyền à, Thuyền làm sao chính mình chạy nhanh như vậy Có người kinh hô tần minh Giờ phút này hai ba bước ra thuyền vành Hướng mặt ngoài xem xét Sắc trời bắt đầu tối Tối tăm mặt biển Thương thuyền phía trước Lại có một đầu đại thuyền Thuyền này nói ít có thể ngồi mấy chục người Không phải bọn họ cách này mười mấy người thuyền nhỏ có thể so Giờ phút này cái kia đại thuyền chính nhanh chóng chạy Mà thuyền nhỏ dường như bị đại thuyền lôi kéo đồng dạng Cũng là cấp tốc theo đại thuyền đi Một màn này thật là rất cổ quái Cao mày, hắn nhìn xem trên thuyền lớn Lại không nhìn thấy một người U Linh Thuyền U Linh Thuyền á. Thương thuyền bên trong mười mấy người đi ra Cũng thấy cảnh này Bên trong trung niên nhân kia chân đều mềm, song Chúng ta bị U Linh Thuyền mang đi cách này song Một bên thiếu nữ áo xanh cái kia thanh tú trên mặt cũng lộ ra tuyệt vọng hoảng sợ. Tần Minh quay đầu nhìn mọi người một cái. Ngay sau đó vừa nhìn về phía đại thuyền. Lạnh hừ một tiếng. Giả thần giả phượng nói. Dưới chân hắn giẫm một cái. Thân thể trong nháy mắt vọt lên. Lấy khinh công cấp tốc leo lên xa 10 mét đại thuyền. Đến trên thuyền Tần Minh nhìn một cái bên ngoài không có một người. Hắn cười lạnh một tiếng. Trên tay xuất hiện cây trâm lửa. Ngay sau đó nhấp nhô nói. Đều út ra đây cho ta à. Giả thần lộng vượt. Lão tử phóng hỏa đốt thuyền trọng sinh tiêu giao quân vương 24 chương 688 sinh hóa tang thi tần minh thanh âm rơi xuống về sau. Thuyền lòng đất không có phản ứng. Nhưng là tần minh biết thuyền lòng đất có tường kép bên trong nhất định có người. Bằng không lời nói. Thuyền này hai bên. Gần sóng không biết lớn như vậy Hiển nhiên hai bên dưới nước có mái trèo Có người tại tường kép mái trèo Không ra a vậy liền không có cách nào Tần Minh nói không chút do dự liền đem cây châm lửa ném trên thuyền Lớn như vậy thuyền lại là gió êm sóng lặng Cho nên trên thuyền vẫn là thẳng khô giáo Cây trâm lửa gặp phải rơi khô thuyền một Rất nhanh liền bốc cháy Tần Minh đứng tại chỗ nói Hiện tại đi ra Lửa này còn có thể diệt Không ra Liền đợi đến thuyền nặng đi nói Hắn thì lui lại mấy bước Mang trên mặt cười lạnh Ngay từ đầu trên thuyền vẫn là rất an tính Có thể hỏa thế lớn dần về sau Một cách bung thuyền bỗng nhiên mở ra Ngay sau đó toát ra một cách đầu Một người cấp tốc đi ra Sau đó đi ra mười mấy người tranh thủ thời gian sông lên dập lửa Còn có 7-8 người sau khi Ra ngoài nắm võ sĩ đao đối tần minh vọt tới Tần minh thấy thế cười lạnh quả nhiên là đảo quốc người sở trò phượng Giả thần giả vượt đồ chơi Tiểu tử Người tự tìm cách chết cầm đầu nam tử cầm đao đối với tần minh chém thẳng tới Tần minh nghiêng người một tay nắm lấy chuôi đao Dùng lực uốn éo Theo cách kia người trên tay túm lấy đại đao Ngay sau đó quay người Đại đao trong tay huy động ở giữa Đảo mắt liền đem mấy cái khác cầm đao nam tử chặt tới trên mặt đất. Tiếp lấy tần minh quay đầu. Đại đao đến tại cầm đầu nam tử trên cổ. Cười lạnh nói. Các ngươi vì cái gì giả thần giả vượt đem những này thuyền kéo đi muốn kéo tới địa phương nào đi ta. Ta không biết. Nam tử kia lắc đầu. Tần minh mỉm cười. Vậy ngươi cũng chỉ có thể đi chết nói. Hắn huy động đại đao liền muốn chém đi xuống. Nam tử kia một mặt hoảng sợ. Mắt thấy đại đao muốn rơi xuống, hắn gấp vội mở miệng, ta nói. Tần Minh lúc này mới hài lòng cười cười. Thanh đao dừng lại tại nam tử trên đầu. Nói. Vậy thì nhanh lên nói ta. Chúng ta muốn đem những này thuyền kéo tới một cái ẩm nấp đảo nhỏ. Sau đó. Để dùng cho trưởng lão. Cái gì trưởng lão Tần Minh hỏi. Cũng là trưởng lão. Ta chỉ biết là. Hắn cần chúng ta ở trên biển bắt một số người nước sở, sau đó hắn dùng những thứ này người nước sở, đến nghiên cứu hắn thuốc, một loại có thể để người ta mất khống chế phát cuồng, sinh ra cử đại công kích lực thuốc. Nam tử sau khi nói xong, lại vội mở miệng, hắn ta cũng không biết, thật Tần Minh giờ phút này có chút giận. Nói, ở đâu cái kia đảo nhỏ ngươi mang đến ta? Bằng không ta đem ngươi tay chân chặt ném ở trong biển không muốn. Không. Ta dẫn ngươi đi. Dẫn ngươi đi. Nam tử hoàng sợ đến sắc mặt trắng bịch. Trên thuyền mặt khác 7 người đã đem lửa diệt. Bọn họ hiện nhiên chỉ là làm khuôn vác. Giờ phút này cũng đều e ngại nhìn lấy tần minh. Tần minh nhấp nhô mở miệng. Lái thuyền 7-8 người lập tức phía dưới bung thuyền. Rất nhanh. Thuyền tiếp tục chạy. Đương nhiên. Cũng là mang theo đằng sau thương thuyền cùng một chỗ Trên thuyền buôn mười mấy người cũng đều thấy cảnh này Giờ mới hiểu được Nguyên lai thật là có người giả thần giả vượt Ban đêm trên mặt biển Đại thuyền mang theo thương thuyền được một lúc lâu sau Thật là tới gần một cách đảo nhỏ Hòn đảo nhỏ này Cũng đã tới gần đảo quốc Bất quá đảo nhỏ rất nhỏ Sở quốc đội tàu Chưa hẳn biết có như thế cách đảo nhỏ Theo đại thuyền tới gần trên đảo nhỏ xuất hiện một cái bó đuốc tựa hồ là chỉ rõ ràng phương hướng. Đại thuyền cập bờ về sau. Có mấy người đem thuyền kéo qua đi cố định. Ngay sau đó có người quát lớn. Lại kéo một cái thuyền trở về à, Có thể a các ngươi trên thuyền. Tần Minh nhìn xuống nhìn. Phía dưới người kia xứng sờ. Ngươi là ai Tần Minh dẫn theo trên thuyền Nam Tử. Thân thể nhảy xuống thuyền. Một đao đem ra hỏi nam tử giết Ngay sau đó hắn quay đầu Đối trên thuyền buôn mọi người nói Các ngươi thì trên thuyền Cẩn thận một chút nói Hắn dẫn theo nam tử Nói Dẫn đường là Là Nam tử sợ hãi mang theo tần minh hướng ở trên đảo đi tới Không bao lâu liền gặp được một số sơn động Đại Đại nhân trưởng lão thì trong sơn động Tần minh mang theo nam tử chậm rãi tới gần đến cửa sơn động, hướng bên trong xem xét, bên trong rất trống trải, nhưng lại có một cỗ rất đậm mùi máu tươi. Đồng thời còn có một cỗ hôi thối nhíu mày chậm rãi đi vào, nam tử kia vội nói: "Đại nhân, ta không thể tới gần bên trong, quá sợ người." Tần Minh không kiên nhẫn nói: "Bên trong đến tột cùng có cái gì quái? Quái vật, hơn ngàn cái quái vật. Bọn họ gặp người thì cắn." Gặp người thì ăn, lực lớn vô cùng, vô cùng buồn nôn dọa người Tần Minh càng phát giác không thích hợp Hắn hít thở sâu một hơi nói, bớt nói nhảm nói Hắn tiếp tục tiến vào Tiến vào to lớn trong sơn đồng về sau Bên trong không gian càng lớn có đồng thời có ánh lửa chiếu sáng Tần Minh nhìn kỹ một chút To như vậy trong sơn động Ở bên trong một số ánh lửa chiếu sáng dưới Không yên ổn làm đất phía trên Dường như thi thể đồng dạng nằm vô số bóng người. Đại khái đoán chừng đến có một hai ngàn người toàn bộ nằm trên mặt đất, không biết sống chết. Những thứ này người chuyện gì xảy ra tần minh mở miệng. Bọn họ. Bọn họ không phải người, là quái vật. Nam tử e ngại nói đến. Tần minh nỗ lực bình phục tâm thái, nói hỏi ngươi một lần nữa bọn họ chuyện gì xảy ra ta. Ta không biết. Nam tử giờ phút này tựa hồ đối với tử vong đều không phải sợ Mà càng sợ trước mắt những cái kia lấy không biết sống chết người Bọn họ chết tần minh lại hỏi Nam tử vẫn lắc đầu Đang muốn nói chuyện lúc Cách đó không xa Một cái lão giả chậm rãi đi tới Mở miệng nói Ta đến trả lời ngươi đi Những thứ này người Không chết không sống Cũng có thể nói là Người vô dụng. Tần Minh lạnh lùng nhìn lấy nói chuyện lão giả. Ngươi. Cũng là người trưởng lão kia chính là bỉ nhân. Tiểu Hương Đệ. Ta chỗ này hoan nghênh ngươi đến. Rất vinh hạnh nói cho ngươi. Ngươi cũng sẽ trở thành những thứ này không chết người bên trong một cái lão giả một bên nói. Một bên ngồi sổm người xuống. Đem mặt đất một người trên mũi nhét thảo dược lấy xuống. Đồng thời hắn cười tủm tỉm nhìn lấy Tần Minh. Giờ khắc này tần minh trên tay nam tử không gì sánh được hoảng sợ mở miệng thả ta ra. Thả ta ra. Cứu mạng A. Tần minh ngay từ đầu cũng không biết con hàng này đang sợ cái gì có điều rất nhanh. Hắn thì minh bạch. Bởi vì trên mặt đất thi thể kia, nha hắn động. Hắn không chỉ có động. Còn khuôn mặt giữ tợn ngồi xuống. Tứ chi cũng không cân đối đứng lên. Ngay sau đó dùng toàn bộ màu đen rực rỉ ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Minh cùng nam tử. Ngay sau đó hướng về Tần Minh chậm rãi đi tới, đồng thời duỗi ra móng vuốt, muốn bắt hướng Tần Minh. Ngọa Tảo, Tần Minh dinh hô một tiếng. Ngay sau đó một chân đá vào cái kia người vô dụng trên bụng, người vô dụng chỉ là lui lại hai bước, tiếp tục đối Tần Minh mà đến. Tần Minh lui lại Trên tay cầm nam tử ném ra bên ngoài. Cái kia người vô dụng một phát bắt được nam tử. Hé miệng thì đối với nam tử cắn. Ngay sau đó là một trận cắn xé, xong sự tình, người vô dụng lại đúc tần minh mà đến. Đồng thời bị cắn nam tử cũng bắt đầu động tác cứng ngắt mà vượt dị. Cái này mẹ nó... Tang Thi Trọng Sinh tiêu dao quân vương 24 chương 689 muốn đánh trận tại hiện đại thế giới nhìn qua không ít Tang Thi phiến Tần Minh lập tức kịp phản ứng. Cái này nha thế mà làm ra sinh hóa Tang Thi, Tang Thi cái tên này tốt. Tiểu tử, cảm ơn ngươi đặt tên. Hiện tại, ngươi cũng biến thành Tang Thi đi lão giả dày đặt cười nói. Tần Minh nhíu mày. Ngươi thế mà dùng ta sở quốc bách tính? Tới làm tang thi đáng chết. Ngươi quả thực đáng chết ha ha ha. Ta đáng chết ha ha ha. Ta là nên chết. Đáng tiếc. Ngươi không có cách nào giết ta. Mà bây giờ. Chết. Cũng là ngươi. Lão giả nói chỉ thấy cái kia tang thi cùng bị cắn nam tử đều đã đến tần minh trước người. Phấn nộ tần minh nhíu mày suy tư một lát. Ngay sau đó lấy ra súng lục. Phanh đối với hai cái tang thi đầu nã một phát súng Cái kia hai cái tang thi trong nháy mắt ngã trên mặt đất Không có động tính Tần Minh xứng sờ Nghĩ thầm mẹ đầu còn thật có dùng a. Đồng thời lão giả kia cũng là xứng sờ Ngay sau đó tranh thủ thời gian tiến lên xem xét hai cái tang thi Trong miệng chấn kinh nói Không có khả năng a, Trái tim không có cũng sẽ không chết mới đối Hiện tại làm sao lại thoáng cái thì chết tần minh cầm súng lục Đối lão giả kia nói Là ai để ngươi làm ra loại vật này ta Tại sao phải nói cho ngươi biết ngược lại là ngươi Nói cho ta Ngươi làm sao lại biết đánh bọn hắn đầu liền xe giết chết bọn họ tần minh biếu môi Điện ảnh bên trong đều là như vậy Điện ảnh lão giả một mặt mộng bức Còn muốn hỏi cái gì Đã thấy tần minh thanh đao cầm lên Gác ở trên cổ hắn. Trả lời ta vấn đề lão giả có chút sợ hãi. Nói. Là thiên hoàng để ta làm như vậy. Hắn muốn ta nghiên cứu ra một loại có thể đối phó sở quốc. Còn không sợ ngươi súng lục vũ khí. Kết quả là ta làm ra như thế một đám bất tử quân đoàn nói đến đây. Lão giả còn có chút kiêu ngạo. Tần Minh nhíu mày. Vì cùng ta sở quốc đối đầu. Không tiếc như thế tán tận lương tâm cách này đổ chó hoang thiên hoàng. Ta nhìn hắn là chán sống nhìn xem cái kia hơn một ngàn cái tang thi. Tần Minh lửa giận trong lòng. Không cách nào áp chế. Trừ những thứ này. Còn nữa không không có. Lão giả lắc đầu. Tần Minh hít thở sâu một hơi. Ngươi làm ra vật như vậy. Tội ác tài trời thì lưu tại nơi này. Cùng bọn họ đi tần Minh nhấp nhô mở miệng. Lão giả kia không hiểu Có ý tứ gì ta sẽ đem nơi này hủy Ngươi Lưu lại trôn cùng tần minh nói Một chân đem lão giả đạc bay Phúc tại những cái kia tang thi trên thân Lão giả sắc mặt khó coi Sau khi đứng lên nói Ngươi vung không nơi này Ta sẽ để những thứ này tang thi đem ngươi xé nát Nói Hắn cấp tốt đem mặt đất những cái kia bàn tử trên mũi nhét thảo dược gỡ xuống. Từng cái tang thi tỉnh lại. Cũng không công dích lão già. Đều đối với tần minh mà đến. Tần minh cười lạnh một tiếng thân thể lui lại đến cửa động lúc trên tay xuất hiện mang theo đạn pháo bazooka. Bóp cỏ đạn pháo trong nháy mắt bay ra đánh vào nọc sơn động. Trong nháy mắt nổ tung về sau chỉnh sơn động đều lắc lắc ngay sau đó tần minh lách mình ra sơn động mà trong động tại đạn pháo uy lực dưới trực tiếp đổ sụt bên trong tất cả tang thi bao quát lão giả kia đều bị trôn ở bên trong tần minh hít thở sâu một hơi đem bazuka thu lại về sau lúc này mới quay lại thân thể hướng về bên bờ đi phía trên thương thuyền về sau trung niên nhân khẩn trương hỏi người trẻ tuổi Đây rốt cuộc làm sao chúng ta vừa mới nghe đến một tiếng vang thật lớn tần minh thở dài. Đem trong sơn đồng hết thảy nói. Cách này một thuyền người chết khói mắt. Đều không nghĩ tới đảo quốc người thế mà ác tâm như vậy. Đáng giận đào quốc chúng ta bề hạ lúc trước. liền nên đem cái này mới nhậm chức đảo quốc thiên hoàng cùng một chỗ xếp thiếu nữ mặc áo xanh kia mở miệng. Tần minh liếc nhìn nàng một cái. Nói. Hội giết nhất định sẽ công từ ngươi cũng đã được nghe nói chúng ta bây giờ bể hạ ban đầu ở đảo úc làm việc a đây chính là chúng ta lui tới thương thuyền thích nhất trò chuyện đề tài nữ hài còn nói tần minh cười cười có nghe thấy vậy ta cho ngươi nói một chút hi vì chúng ta bây giờ bể hạ nửa năm trước từng bị đảo ốc lúc đó thân vương bắt cóc đến đảo úc Ngươi đoán đảo úc thân vương tại sao muốn bắt cóc hắn tiểu nha đầu cười hì hì nhìn lấy Tần Minh. Tần Minh gãi gãi đầu. Bởi vì đem đảo úc thân vương tiểu để thiến thiếu nữ áo xanh mặt thoáng cái thì đỏ. Tần Minh xứng sờ. Nghĩ thầm cái này không trách ta à. Chính ngươi nhất định phải sách cái này. Thiếu nữ xấu hổ tặng hắn một cái. Về sau. Mình bệ hạ tại đảo úc nháo lật trời. Đường đường một cái đảo úc Lại không thể đem bệ hạ thế nào. Sau cùng. Bệ hạ còn dùng thần bí thanh vũ khí đảo ước hoàng cung đại điện nổ. Chết hơn phân nửa đại thần. Lúc đó thân vương cũng chết tần minh cười lấy nghe cái nha đầu này giảng, Dường như đang nghe bọn hắn những thứ này phổ thông người dân. Kiêu ngạo nhất sự tình. Giờ khắc này. Tần minh mới phát hiện. Nguyên lai mình đã từng làm qua một số tăng thể diện sự tình. Không chỉ có cho sở quốc tăng thể diện, càng là bị những thứ này phổ thông người dân tăng thể diện. Sau khi nghe xong, tiểu nha đầu còn một mặt sùng bái nói, đương kim bệ hạ, quả thực cũng là truyền kỳ nhân vật đây. Nghe nói, hắn sẽ còn ca hát, tài văn chương cũng tốt, võ công cũng mạnh. Trời ạ, trên đời này tại sao có thể có như thế hoàn mỹ nam nhân? Tần Minh thẳng cắp thân thể kiêu ngạo đem đầu lâu ngầm lên, mang trên mặt đắc ý thần sắc cùng không che giấu được nụ cười. Công tử, ngươi đắc ý cái gì người ta cũng không phải là khen ngươi nữ hải chu môi nói. Tần Minh cười hắc hắc đồng dạng, một dạng. Một đường lên, ngay tại nữ hải cắt loại thổi phồng dưới Tần Minh lâm lâm vượt qua một đêm. Sáng sớm hôm sau thương thuyền tới gần đảo Quốc. Thế mà tới gần cảng khẩu mới vừa lên bờ chỉ bị một đám đảo quốc quan binh vây quanh. Cái này, đây là ý gì chúng ta là làm ăn? Trung niên nhân còn chưa nói xong, cầm đầu một sĩ binh hét lớn, "Quản ngươi là làm cái gì?" Toàn bộ bắt lại trung niên nhân che chở nữ hài. Đối binh sĩ kia nói, "Đến cùng vì cái gì binh sĩ kia cười lạnh một tiếng. Vì cái gì nói cho các ngươi cũng không sao. Qua một tháng nữa, Chúng ta đảo quốc muốn tiến công các ngươi sở quốc Các ngươi những thứ này tới đảo quốc thương nhân Đều muốn bị chúng ta giữ lại Làm con tin trung niên nhân quá sợ hãi Cái gì muốn Tác chiến ngay sau đó hắn một mặt phấn nộ Hừ Các ngươi đảo quốc cũng dám cùng sở quốc khai chiến tự tìm cái chết Ta sở quốc hổ lang chi sư Thế cất đem các ngươi vỡ nát lão già kia ngươi tự tìm cách chết cầm đầu binh lính giận dữ Điện thoại đại đao liền muốn chặt đi xuống Nhưng mà đúng vào lúc này tần minh một bước tiến lên trực tiếp đem binh sĩ kia đạp bay ra ngoài Hắn mười mấy người lính lập tức muốn đồng thủ Nhưng là tần minh tốc độ quá nhanh Mấy cái lấp lóe mười mấy người lính toàn bộ ngã xuống Công tử, hào công phu thiếu nữ áo xanh mở miệng Tần minh mỉm cười nói Các ngươi tìm địa phương trốn đi. Khác để người ta biết các ngươi là người nước sở. Tìm cơ hội lên thuyền. Rời đi đảo quốc vậy ngài đâu trung niên nhân đối Tần Minh hỏi. Tần Minh nói. Đảo quốc thiên hoàng tung bay a, Ta. Đi chiếu cố hắn trung niên nhân xứng sở. Quan sát tỉ mỉ Tần Minh. Nói. Công tử bảo trọng Tần Minh khẽ gật đầu. Ngay sau đó quay người rời đi trọng sinh tiêu ra quân vương 24 chương 690 chúng ta hội làm ấm giường căn cứ trí nhớ. Tần Minh một đường lên nhanh chóng lên đường. Hoa nửa ngày thời gian. Đến đảo quốc đế đô. Lần nữa đến tòa thành thị này Tần Minh cũng rất cảm khái. Lần trước ở chỗ này náo động tính đủ lớn, lần này hắn đến náo lớn hơn. Cái này buồn nôn quốc độ. Không đem bọn hắn chỉnh ngoan ngoãn bọn họ không nhớ lâu. Tiến đảo quốc đế đô tần minh trực tiếp hướng về hoàng cung đi. Hắn không có đi cửa chính mà lại tìm tường cao trực tiếp lấy khinh công lật qua. Mà giờ khắc này. Tại đảo quốc trong hoàng cung. Đảo quốc thiên hoàng còn tại mang theo các đại thần tại triều đình phía trên khai hội. Cái này trời hoàng. Chính là lúc trước cái kia thân vương. Bị tần minh tiến về sau. Đoán chừng đảo quốc người cũng đều không biết Hắn phụ hoàng bị tạc chết liền để hắn làm hoàng đế Một tên thái giám làm hoàng đế Khó trách tâm thái như thế không tốt giờ phút này trên đại điện Đảo úc thiên hoàng ngồi ở phía trên Nở nụ cười đối phía dưới các các đại thần nói Bây giờ Ta đảo úc hết thầy chuẩn bị thỏa đáng Tàu thuyền mấy ngàn Quân đội hai mươi mấy vạn Lại thêm có ta đảo quốc người mới bí mật huấn luyện bất tử quân đoàn. Ha ha ha. Lần này. Tất nhiên có thể cho sở quốc. Nỗ lực thay thảm đau đến đại giới. Thậm chí. Có thể một lần hành động đánh hạ sở quốc mạnh đất này các đại thần cũng đều vô cùng vui vẻ. Từng cách nghị luận ẩm ý. Dường như trận chiến đấu này. Đã thắng. Bề hạ. Cái kia sở quốc hoàng đế. Bây giờ chính là Tần Minh Chúng ta lần này Vô luận như thế nào Cũng phải báo thù một cái đại thần mở miệng Thiên Hoàng gật đầu Không tệ Tần Minh kẻ này Không giết hắn Ta thể không làm người người khác cũng đều ảo ảo gật đầu Đồng thời Ở phía dưới còn đứng ba cái cực kỳ đẹp đẽ mỹ nữ Cái này ba cái Chính là lúc trước ba cái kia công chúa Các nàng cũng tại tần minh nơi này ăn thiệt thòi. Đối tần minh hận thấu xương. Bên trong. Đại công chúa mở miệng. Hoàng huyên. Đến thời điểm. Tất nhiên muốn đem tần minh bắt lại. Cha tấn hắn đến sống không bằng chết. Bằng không. Khó để giải trừ chúng ta mối hận trong lòng. Không tệ. Hoàng huyên cái kia tần minh khiên người quá đáng. Thế tất yếu để hắn phải trả cái giá nặng nề. Nhì công chúa cũng mở miệng. Thiên Hoàng gật đầu, ta minh bạch tần minh người này, không giết hắn, ta cả đời này đều sẽ không cam lòng. May ra, hắn quá mức cuồng vọng cho đến ngày nay còn không có phát giác được chúng ta đảo quốc động tác. Hừ hừ. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm. Cũng là hắn hối hận thời điểm nói đến đây. Hắn hít thở sâu một hơi. Vô cùng chờ mong. Thế mà. Ngay tại đây là. Điện bên ngoài truyền tới một ngột ngạt thanh âm. Ta thừa nhận, ta hiện tại thì hối hận trong đại điện hơn trăm người xứng sờ. Ngay sau đó đồng loạt nhìn về phía ngoài điện, thì gặp một người trẻ tuổi chậm rãi đi vào đại điện. Hắn động tác rất chậm, thần sắc rất bình tĩnh, nhưng là tại chỗ thấy rõ hắn khuôn mặt người, sắc mặt đều biến, tần, tần minh có người kinh vô. Nghe đến cái tên này, phía trên thiên hoàng trừng mắt bỗng nhiên đứng lên nhìn kỹ phía dưới bóng người. Tần Minh khẽ ngẩn đầu cũng nhìn về phía Thiên Hoàng. Cách này Thiên Hoàng thấy rõ một mặt chấn kinh. Ngươi! Ngươi sao lại thế? Tần Minh mỉm cười. Ngươi đoán. Ta hối hận cái gì Thiên Hoàng nuốt ngụm nước bọt. Tần Minh thở dài. Ý vị sâu xa mở miệng. Hối hận. Không có sớm một chút xếp ngươi Thiên Hoàng nhìn chằm chằm Tần Minh. Giờ phút này tâm lý có chút e ngại vừa mới cứ việc nói ngu bức nữa nhưng lại cũng không nghĩ tới tần minh hồi xuất hiện ở đây a ngươi đến ta đào úc muốn làm cái gì thiên hoàng mở miệng tần minh nhấp nhô mở miệng giết ngươi ngạch không đúng là giết sạch tại chỗ tất cả người cuồng vọng cuồng vọng cùng cực một cách đại tướng quân hét lớn rút ra bên hông đại đao đối với tần minh vọt tới tần minh không có quá nhiều động tác Chỉ là lấy ra súng lục nã một phát súng Phanh một tiếng Cái kia đại tướng quân ngã trên mặt đất Giọt đến người chung quanh vội vàng lui lại Có biết hay không Ta vì cái gì hối hận Tần Minh lại mở miệng Thiên Hoàng nuốt ngụm nước bọt Tần Minh Ta không tiếp tục treo chọc ngươi a vừa mới ở chỗ này kế hoạch sự tình Quên Tần Minh cười lạnh Thiên Hoàng bất đắc dĩ Còn nói Còn không cho phép người thổi ngưu bức sao ngược lại tại ta đảo quốc. Thổi ngưu bức không phạm pháp tần minh cho tức giận cười. Mở miệng nói. Tốt. Được. Nhưng là. Sắc mặt hắn trầm xuống, nói bất tử quân đoàn. Ngươi giải thích cho ta một chút cái gì ngươi. Ngươi làm sao lại biết bất tử quân đoàn thiên hoàng lần này triệt để chấn kinh. Bất tử quân đoàn là hắn khiến người ta nghiên cứu ra lớn nhất đại sát thủ giản, không nghĩ tới đã bị tần minh phát hiện. Tần minh vuốt vuốt trong tay thương súng, nói vốn là không biết, thế nhưng là về sau ta bị trộp tới, mới phát hiện các ngươi như thế ti tiện thủ đoạn. Ta nói cho ngươi, ngươi cho dù chết trăm ngàn lần cũng vô pháp tiêu trừ ta lửa giận trong lòng không có khả năng. Nếu như ngươi đi. Làm sao còn có thể sống được trở về thiên hoàng chấn kinh Tần Minh cười lạnh Ta không chỉ có không có việc gì Còn đem hang núi kia cho ngươi nổ Ngươi bất tử quân đoàn Không thiên hoàng thân thể chấn động Ngay sau đó một mặt phẫn nổ nhìn lấy Tần Minh nói Ngươi Ngươi đem ta bất tử quân đoàn hủy Ngươi cũng dám đem ta bất tử quân đoàn hủy Tần Minh Ta Ta cũng ngươi không chết không thôi À Tần Minh nhìn lấy lên cơn giận dữ đảo quốc Thiên Hoàng cười, không chết không thôi ta cũng nghĩ như vậy. Nói Tần Minh dơ tay lên thương súng đối với Thiên Hoàng. Thiên Hoàng một mặt phấn nộ nhìn lấy Tần Minh bỗng nhiên một chút quỷ trên mặt đất, van cầu ngươi. Đừng giết ta. Tần Minh xứng sờ, nhất thời im lặng con hàng này, hoàn toàn như trước đây có lá gan lại không cốt khí A. Cười lạnh một tiếng. Ta sẽ không lại để chính mình hối hận. Ngươi phải chết nói. Tần Minh liền muốn bóp cò. Bất quá đúng lúc này. Bên ngoài mười mấy cái binh lính sông tới. Trong tay cung tiến toàn bộ nhắm ngay Tần Minh. Đảo Quốc Thiên Hoàng cười ha ha. Nói. Tần Minh. Ngươi một cây thương. Như thế nào cùng ta mười mấy cái tung tiến đấu Tần Minh biếu môi. Thu súng lại. Ngay sau đó trên tay xuất hiện súng máy. Vậy liền đổi cách này tốt nói. Hắn mãnh liệt xoay người. Bóp cỏ trong nháy mắt trên tay quét qua. Một chuối cục tộc tộc thanh âm rơi xuống về sau. Mười mấy cái binh lính toàn bộ ngã trên mặt đất đồng thời. Tần minh súng máy nhắm ngay chính muốn chạy trốn đảo quốc thiên hoàng. Một bên mở thương súng. Trong miệng một bên hét lớn. Cho lão tử chết. Cục cục cục. Đảo quốc thiên hoàng bị đánh mấy chục thương súng. Thân thể không ngừng run run, phản phất tại khiêu vũ. Trên thân không ngừng nở rộ huyết hoa, dường như đang vì mình vũ đảo lớn tiếng khen hay. Ngay sau đó, đảo quốc thiên hoàng thân thể ngã xuống. Đồng thời, tại chỗ các đại thần đều dọa đến cuốn huyết chạy trốn. Tần minh dẫn theo súng máy. Đối với những thứ này người cũng là một trận bắn phá. Sau một lát, hơn 100 bộ thi thể ngổn ngang lộn xộn tại trên mặt đất. Mà toàn bộ đại điện trừ tần minh cũng chỉ còn lại có ba cái kia công chúa. Giờ phút này. Các nàng đã sợ đến hoa dung thất sắc. Các nàng gặp tần minh quang tới ánh mắt. Đều nuốt ngụm nước bọc. Ngay sau đó đại công chúa mở miệng. Khác giết chúng ta. Chúng ta hội làm ấm giường. Trọng sinh tiêu gia quân vương 24 chương 691 đại quân đến tần minh nhìn xem ba cái kia công chúa. Ba cái kia. Mỹ không gì sánh được Khiến người ta si mê công chúa Có lẽ đổi một người Thật không bỏ được xếp các nàng Nhưng là Tần Minh biết Ba người nữ nhân này Từng cái lòng dạ rắn xếp không xếp các nàng Đảo trời khó tha thứ cho nên Tần Minh không có ý định Cho các nàng cơ hội Trực tiếp bóp cò Mấy tiếng súng vang về sau Hắn chậm rãi ra đại điện Đại điện bên ngoài Không ít binh lính đã đến. Nhưng là bọn họ nhìn lấy bên trong trên trăm thi thể cùng với bọn họ thiên hoàng thi thể về sau. Bọn họ đều e ngại. Dùng cực kỳ hoảng sợ ánh mắt. Nhìn lấy từng bước một đi tới tần minh. Lại không có một người. Dám lên trước ngăn cản tần minh thậm chí cũng đều không có nhìn những thứ này người. Chỉ là nhấp nhô đi tới. Ngay sau đó một người. Ra hoàng cung. Một đường lên. Không có bất kỳ người nào dám ngăn trở hắn ra hoàng cung phía sau. Hắn không có quá nhiều dừng lại. Trực tiếp lên đường. Hướng về cầu tàu đi. Thiên hoàng cùng nhiều như vậy đại thần. Đã bị hắn giết. Tần Minh để dư chạc chỉ huy 50.000 đại quân. Đến đảo quốc về sau. Chỉ cần phá hư bọn họ quân đội tàu thuyền. Lại giết một bộ phận đảo quốc đại quân. Trên cơ bản. Đảo quốc thì sẽ trực tiếp lưu lạc làm một cái tiểu quốc. Thậm chí Tần Minh đều không có muốn đem đảo ước thu ý nghĩ bởi vì hắn thực sự chứng mắt cái kia mảnh hòn đảo. Nửa ngày thời gian trời sắp tối thời điểm Tần Minh đến tàu tàu. Cái kia thương thuyền vẫn còn. Tần Minh tới gần về sau. Phát hiện thương thuyền bên trong người trung niên kia cha và con gái cùng với mười mấy người đều còn tại. Bọn họ nhìn thấy Tần Minh về sau cũng đều rất vui vẻ. Tiểu hỏa tử, ngươi không có việc gì liền tốt trung niên nhân thở phào. Tần Minh nghi hoặc. Các ngươi đã trở lại trong thuyền. Làm gì không mau chóng rời đi ha thiếu nữ chu chu mỏ. Chúng ta chở ngươi đây. Tất cả mọi người là người nước sở. Cũng không thể vứt xuống ngươi tần Minh cười. Đoạn đường này xuống tới. Tâm tình cuối cùng tốt một chút. Vậy được rồi, lên thuyền chúng ta hồi sở quốc tần Minh vừa cười vừa nói. Nói, hắn liền muốn lên thuyền. Thế nhưng là ngay lúc này, cách đó không xa một đấu mười mấy nhân quan binh vội vàng sông lại. Đứng lại, không cho phép rời đi tới gần về sau. Những binh lính kia ảo ảo dùng đao đối với trên thuyền người. Trung niên nhân sắc mặt khó coi. Nói, ngươi mơ tưởng để cho chúng ta thành cho các ngươi con tin. Cho dù là chết. Chúng ta cũng sẽ không để các ngươi đạt được cầm đầu binh lính lạnh hừ một tiếng. Hiện tại đã không phải là con tin không con tin vấn đề. Chúng ta nhận được tin tức. Có người nước sở hôm nay xông vào hoàng cung giết chúng ta thiên hoàng cùng các đại thần. Hiện tại chúng ta muốn phong tỏa đảo Úc. Các ngươi người nước sở đều không cho phép rời đi cái gì có người đem các ngươi thiên hoàng giết. Ha ha ha. Ha ha ha. Đây thật là vô cùng lớn chuyện tốt a ha ha ha, trung niên nhân cùng trên thuyền người khác đều cười ha ha. Thanh này những binh lính kia chọc giận, cầm đầu binh lính nổi giận gầm lên một tiếng. Còn giám chế xíu, đáng chết. Người tới, đem những này người toàn bộ giết nói. Mười mấy người lính thì xách đao muốn chém người. Tần Minh rất bất đắc dĩ, chỉ có thể cấp tốc xuất thủ thuần thục. Mười mấy người thì nằm trên mặt đất. Vỗ vỗ tay tần minh cười cười Chúng ta hồi sở quốc đi ha ha tiểu hỏa tử thân thủ tốt Trung niên nhân cười to Sau đó mọi người trèo thuyền Nhanh chóng nhanh rời đi đảo quốc cảng khẩu Hướng về sở quốc mà đi Trên đường Những thứ này người một mực tại nghị luận Đến tổt cùng là ai Có thể đem đảo quốc thiên hoàng cùng những đại thần kia đều giết Còn có thể yên ổn đào thoát đâu đối với vấn đề này Trên thuyền người thảo luận gọi là một cách khí thế ngất trời Toàn bộ quá trình bên trong tần minh đều là cười không nói Trung niên nhân kia giờ phút này nói một câu Bất kể là ai giết Như vậy cách này người Đều nhất định là một cách vũ lực cường đại người Cùng vị này tiểu hỏa tử một dạng Ha ha ha Tất cả mọi người cười thế nhưng là cười lấy cười lấy tất cả mọi người nhìn về phía tần minh ngay sau đó nụ cười trên mặt cũng dần dần ngưng tụ tiểu tiểu hỏa tử ngươi nói cho đại thúc cái kia giết thiên hoàng không phải là ngươi chứ trung niên nhân cổ họng khô chát hỏi tần minh cười cười thế nào lại là ta đây ta cảm thấy cái kia giết thiên hoàng người tất nhiên là anh tuấn tiêu xái đẹp trai bức người còn có một khỏa chính nghĩa chi tâm Còn có không kém thủ đoạn Loại này người Tất nhiên là đương đại chi anh hùng Chúng ta chi mẫu mực Càng nói Những thứ này người nhìn tần minh ánh mắt càng cổ quái Sau đó liền nghe thiếu nữ kia mở miệng Tại sao ta cảm giác Người chính là tại nói chính ngươi Tần minh xấu hổ tặng hắn một cái Nói Khẳng định cùng ta hầu như đều là thanh niên tài tuấn đi Mọi người cũng nhìn không được mắt trợn trắng Đồng thời Trung niên nhân cũng nói Ngươi là thanh niên tài tuấn không giả Nhưng là ngươi cùng giết thiên hoàng người kia so Kém xa Ngươi khẳng định là so ra kém người ta Tần Minh cười cười Đúng vậy đúng vậy mấy người chính nói chuyện phiếm đây Bỗng nhiên thiếu nữ chinh hô một tiếng Hòa Phía trước còn nhiều đại thuyền Mọi người thấy đi quả nhiên, sở quốc phương hướng mặt biển, mấy trăm chiếc chiến thuyền đang nhanh chóng lái tới Là ta đại sở thủy quân Ta đại sở thủy quân đến Ha ha ha Nhìn tới đảo quốc thiên hoàng không chết là xảo không sai Là chúng ta đại sở đồng thủ Đúng vậy a đại sở binh lính, muốn để đảo quốc trả giá đắt Ha ha, đại sở vạn tuổi Trên thuyền, mười mấy người vô cùng kích động Thì liền thiếu nữ áo xanh cũng nắm thật chặt quyền đầu kích động không được. Tần Minh nhỏ cười một tiếng đứng ở đầu thuyền. Mà đối diện. Theo mấy trăm chiếc chiến thuyền tới gần. Một cách mạnh mà có lực âm thanh vang lên. Phía trước sở quốc thương thuyền. Mời lập tức trở về đến sở quốc cảng khẩu. Mời lập tức trở về đến sở quốc cảng khẩu. Tần Minh hài lòng gật gật đầu. Những thứ này quân đội không để cho hắn thất vọng. Còn biết để quốc gia mình thuyền trở về Nghĩ tới đây Hắn mở miệng nói Dư trạch ở đâu không bao lâu Một bóng người xuất hiện tại cầm đầu chiến thuyền đầu thuyền Thân ảnh kia cẩn thận nhìn về phía này Ngay sau đó một gối ở đầu thuyền quỳ xuống Mặt tướng dư trạch Tham kiến bệ hạ Ta hoàng bệ hạ Vạn tuổi vạn vạn tuổi Có thừa trạch đi đầu Mấy trăm chiếc trên chiến thuyền 50.000 người Ao ào, ào một chân quỳ xuống hết lớn Tham kiến bề hạ Vạn tuổi vạn vạn tuế. Chiến thuyền đã tới gần tần minh khẽ gật đầu Dư trạch nghe lệnh có mặt tướng dư trạch hết lớn Chấm mệnh ngươi nhập đảo quốc Hủy bọn họ chiến thuyền gặp quân đội đều có thể xếp chi Dư trạch ôm quyền Mặt tướng lính mệnh tần minh gật đầu Đi thôi Chấm hồi đế đô Chờ ngươi tin tức đúng dư trại đứng dậy, vung tay lên, sau lưng viết sở chữ vô số cờ xí ào ào huy động. Chiến thuyền phòng qua tần minh thương thuyền, tăng tốc về phía đảo ốc đi. Tần Minh nhìn lấy một màn này đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là hắn dưới tay tinh nhuệ chi sư à. quả nhiên rất cường đại. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ Tần Minh muốn. Không chỉ là cách này 50 ngàn là tinh nhội chi sư. Hắn muốn là dưới tay tất cả minh đều là tinh nhội. Nghĩ tới đây, hắn quyết định đem lòng bàn tay phía dưới trăm vạn đại quân toàn bộ huấn luyện thành tinh nhội chi sư. Hít thở sâu một hơi về sau. Tần Minh quay đầu lại. Xem xét. Trung niên nhân phủ mẫu cùng người khác giờ phút này đều quỳ trên mặt đất. Trọng sinh tiêu giao quân vương 24 chương 692 ta đến thẩm tra ngươi tần minh cười lấy để trên thuyền buôn mọi người sau khi đứng lên. Nói ra, không cần đa lễ như vậy hoàng đế bệ hạ. Chúc ta, chúc ta vừa mới đối với ngày bất kính, mời bệ hạ không nên trách tội. Trung niên nhân trà trà mồ hôi lạnh. Tần minh cười ha ha nói, ta thân là vua của một nước, há là người nhỏ mọn chư vị, không cần như thế khúc mắt. Bề hạ quả nhiên như truyền ngôn đồng sảng nhân thánh Quả thật vạn dân chi phúc A ha ha Không thể lại khen chấm Lại khen Chấm thật tung bay tần minh cười ha ha Trên thuyền mọi người cũng đều cười Thì dạng này Mọi người một đường ngược lên thuyền Đại khái được nửa ngày Rốt cuộc đến sở quốc càng khẩu Sau khi lên bờ Tần minh đối trung liên nhân nói Đại thúc Từ nay về sau. Đào tốt. Là không còn dám lấn phủ các ngươi. Bất quá các ngươi nơi này quan phủ. Tựa hồ cũng không quá hành động. Mang ta đi quan phủ. Ta muốn nhìn những thứ này người. Là chuyện gì xảy ra trước đó. Trên biển thời gian mấy tháng mất tích một 2 ngàn người. Quan phủ phái một lần quan viên thuyền điều tra. Thì không phải. Chuyện này. Tần Minh nhưng không cách nào dễ dàng tha thứ, cho nên nhất định phải làm cái rõ ràng. Trung niên nhân nghe vậy nói, "Chúng ta nơi này huyện nha, cách nơi này không xa, ta mang ngài đi." Tần Minh gật đầu. Ngay sau đó cùng theo một lúc, nửa canh giờ về sau, liền đến địa phương huyện nha cửa nha môn. Tần Minh trực tiếp đi lên trước, tại cửa nha môn bắt đầu đánh trống. Không bao lâu Nhà môn đại sảnh. Một cách chừng 40 tuổi huyện lệnh ngồi lên đường. Mở miệng. Dưới đường người nào đánh chống vì chuyện gì tần minh đi đến đại sảnh. Đại nhân. Ta muốn báo án. Bản huyện thuyền cá thương thuyền ra biển về sau. Không sai biệt lắm có hơn một ngàn người chưa về. Mời đại nhân minh xét phía trên phương huyện lệnh nghe vậy xứng sờ. Quan sát tỉ mỉ tần minh. Ngay sau đó đứng dậy. Trên biển dụng gì sự tình. Bản huyện không quản được. Ngươi tìm đến bản huyện. Không bằng nhiều bái bai long vương ra. Nói cách này huyện lệnh liền muốn đứng dậy rời đi. Tần Minh những mày. Quả thực buồn cười. Thân là mệnh quan triều đình. Không vì bách tính làm việc mưu bình an. Chỉ làm cho người đi cầu thần bái Phật tìm che chở. Ngươi cách này huyện lệnh làm quả thực buồn cười. Cách kia huyện lệnh nghe vậy giận dữ hỗn chứng. Ngươi thì tính là cái gì ngươi dám như thế nói bản quan tin hay không cho ngươi ba mươi đại bản tần minh cười lạnh một tiếng. Đánh ta tấm ván thời điểm. Ngươi là quan viên. Trên biển mấy tháng mất tích hai ngàn người thời điểm. Ngươi là cái gì ngươi. Huyện lệnh tử thủ đều đang run rẩy. Ta làm sao bây giờ tân đế đăng cơ. Trọng điểm đả kích hướng ngươi loại này không thành tựu quan viên. Ngươi ăn bổng lộc Không vì quân phân ưu. Làm một chỗ quan phủ mẫu không vì bách tính làm việc. Ngươi cách này quan viên. Cũng không cảm thấy ngại nói là quan viên lớn mật. Ngươi cách điêu dân. Ngươi dám như thế phỉ bán bản quan đến a Đem hắn mang xuống. Đánh 30 đại bản cái kia huyện lệnh thẻn quá hóa giận. Tần Minh lại cười lạnh một tiếng. Nhìn lấy đi tới mấy cách nha dịch. Nói. Ngươi cũng chẳng lẽ muốn nghe cách này không thành tự huyện lệnh lời nói cầm đầu nha dịch xứng sờ Nói Chúng ta chỉ là nha dịch Không nghe huyện lệnh nghe ai Hừ Các ngươi cầm triều đình bổng lộc Ăn bách tính chi lương Làm là triều đình nha dịch Là bách tính nha dịch Chuyện gì thành cách này huyện lệnh nha dịch các ngươi để tay lên ngực tự hỏi Một cách không để ý bách tính chết sống Đối hai ngàn người mất tích một chuyện chỉ sùng bái thần qua loa quan viên, cũng đáng được các ngươi làm ủng hộ Tần Minh nhìn lấy mọi người hỏi. Tại chỗ nha dịch tạo lại đều hai mặt nhìn nhau. Tuy nhiên cảm thấy Tần Minh nói có đạo lý, nhưng là bọn họ rút cuộc chỉ lại nha dịch. Phía trên, huyện lệnh giận không nhịn nổi, vỗ bàn một cái, hét lớn, "Điều dân im ngay." Người như thế châm ngồi ly tán, Tội ác tày trời, tội ác tày trời là ngươi. Triều đình nghiêm cha không thành tựu quan viên. Nơi này tuy nói cách đế đô xa một chút, nhưng ngươi phải hiểu được. Thẩm phán mặc dù sẽ đến chế, nhưng không biết vắng mặt tần minh nói xong, nhìn về phía chung quanh hắn nha dịch. nói vẫn là câu nói kia. Các ngươi nhớ kỹ, các ngươi là Triều đình kém người, là vì bách tính phục vụ. Sau khi nói xong Hắn quay người chuẩn bị rời đi Vừa đi mấy bước Cái kia huyện lệnh tựa hồ cảm thấy mất mặt Mở miệng nói Bản quan chỗ nào không thành tựu Từng phái mấy cái chiếc quan viên thuyền điều tra Cuối cùng vẫn không có kết quả Cái kia chính là Vẫn là thần linh tại quấy phá Ta có thể làm sao Tần Minh hít thở sâu một hơi Quay đầu nói Trên biển thần linh buồn cười Đã ngươi cho rằng như vậy Ta sẽ không ngại nói cho ngươi sự thật Hai ngày này Ta cùng một cách thương thuyền đi đảo quốc Trên biển liền gặp phải đảo quốc Người giả thần giả vừa mang đi ta nhóm thuyền cá Đến một chỗ đảo nhỏ Mà ta phát hiện Trên đảo nhỏ có hai ngàn cỗ Chúng ta sở quốc bách tính thi thể Những thi thể này Đều là bị đảo quốc người trộp tới Làm thí nghiệm chết mất Nói đến đây Tất cả mọi người rất khiếp sợ. Mà kinh hãi nhất. Chính là cái này huyện lệnh. Hắn vậy mà giật mình nói. Cái gì ngươi đi đảo nhỏ tần minh nhớ mày. Ngươi biết hòn đảo nhỏ kia a không. Ta không biết. Huyện lệnh vội vàng lắc đầu. Tần minh trao mày. Cảm giác không thích hợp. Ngay sau đó nói tiếp. Ngươi biết. Đảo nhỏ trong sơn động Những cái kia ra biển người nước sở. Là bị làm sao làm chết sao huyện lệnh do dự một chút. Lắc đầu. Hắn do dự lần nữa để tần minh hoài nghi. Hắn không nên do dự. Tần minh càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Nói tiếp. Bọn họ là bị đảo úc một cái thuật sĩ. Dùng các loại cổ quái đồ vật luyện chế ra một loại có thể để người ta đánh mất lý trí thậm chí giống như chết một dạng. Nhưng lại như là giã thú có thể hành động cắn người canh xác không hồn một bên nói hắn một bên nhìn lấy huyện lệnh biểu lộ huyện lệnh tựa hồ rất kinh ngạc nhưng không phải nghi hoặc hắn cần phải nghi hoặc không hiểu mới đúng nghe đến loại lời này không có nghi hoặc không hiểu chỉ có kinh ngạc nói rõ hắn tin tần minh nói mà kinh ngạc tại tần minh làm sao lại biết chuyện này sau đó thì sao hắn thế mà còn hỏi tựa hồ rất cấp thiết muốn biết phía sau sự tình cùng tại chỗ bọn nha dịch phản ứng ra nghi hoặc cùng không tin, hoàn toàn ngược lại. Tần Minh hít thở sâu một hơi, nói: "Ta đem sơn động làm sập, bên trong những cái kia cái xác không hồn, toàn bộ bị chôn trong sơn động, ngươi, cái này." Huyện Lệnh tựa hồ có chút chấn kinh. Tần Minh cười cười: "Đây chính là trên biển gần 2000 người mất tích nguyên nhân, ta giúp ngươi điều tra rõ ràng." Bên ngoài có 10 cái thương thuyền người có thể làm chứng. Ngươi muốn nhìn hiện trường. Cũng có thể ngồi thuyền đi đảo nhỏ. Cho nên. Đồng bào bị tàn nhẫn thương tổn. Ngươi lại ở chỗ này quy tội cách gọi là mê tín. Mà không muốn đi điều tra. Ngươi còn nói. Ngươi không phải không làm vẫn là nói. Trong này có bí mật gì. Để ngươi không muốn đi điều tra chuyện này. Trung quanh bọn nha dịch đều nhìn về huyện lệnh. Tần Minh từ vừa mới bắt đầu nói chuyện Đến bây giờ câu nói sau cùng Đều để bọn họ trong lòng chấn động Giờ phút này Bọn họ cũng rất tò mò Bọn họ vì này huyện lệnh vì sao lại khác thường như vậy trên biển mất tích một 2 ngàn người Loại sự tình này làm nha dịch Bọn hắn cũng đều thường xuyên thầm kín thảo luận vì cái gì không đại lực điều tra Giờ phút này Đối mặt Tần Minh đưa ra liên quan tới đảo quốc người tàn nhẫn thương tổn người nước sở một chuyện. Những thứ này nha dịch tâm lý lại phẫn nộ. Đồng thời cũng đều muốn huyện lệnh cho ra một lời giải thích. Huyện lệnh dường như bị người nắm chặt bím tóc. Gầm thép. Im ngay. Người tới. Cho bản quan trưởng miệng hắn phía dưới. Bọn nha dịch thở ơ. Đều chỉ là nhìn lấy huyện lệnh. Tần Minh mỉm cười đi ra phía trước. Đem huyện lệnh bước sau khi đứng dậy lui, nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Tần Minh ngồi tại huyện lệnh trên dưới ngồi. Đối huyện lệnh nói, hiện tại, ngươi lăn xuống đi vị. Đến lượt ta, đến xem xét thẩm tra ngươi. Hiện tại ta không chỉ hoài nghi ngươi không thành tựu, ta thậm chí. Hoài nghi ngươi cùng đảo quốc có cấu kết trọng sinh tiêu giao quân vương 24 chương 693 đem ít đè xuống đất ma sát nghe đến tần minh nói hoài nghi huyện lệnh cấu kết đảo quốc. Cách này huyện lệnh lập tức hoảng. Mở miệng nói. Ngươi. Ngươi ngậm máu phun người. Ngươi tới tiểu tử này muốn tạo phản à. Ngươi tới. Thế mà. Giờ phút này mà kể cách này huyện lệnh như thế nào quát lớn tại chỗ bọn nha dịch đều không phản ứng. Tất cả mọi người chỉ là dùng hoài nghi ánh mắt nhìn lấy cái kia huyện lệnh. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu Tần Minh nói đến đến bây giờ huyện lệnh biểu hiện. Đều dường như ngầm thừa nhận một số việc. Tần Minh từng bước một tiến lên. Đem huyện lệnh bước lui lại. Ngay sau đó Tần Minh nhanh ngang ngồi trên ghế. Bỗng nhiên cầm lấy kinh đường một hét lớn một tiếng. Ngươi cùng ta thành thật khai báo. Cái này một cuốn họng khí thế mười phần. Trên thân cố này uy nhiêm bá khí trong nháy mắt bạo phát. Trực tiếp đem cái ghi huyện lệnh xọa đến thoáng cái hủy trên mặt đất. Không có cách. Tần Minh vô luận là thân là quân vương khí chàng vẫn là ngũ phẩm cao thủ khí thí. Đều không phải là người bình thường có thể chịu đến. Cho nên một cuốn họng. Huyện lệnh dọa đến quỳ xuống cũng bình thường Cách kia huyện lệnh quỳ xuống về sau Mồ hôi lạnh trên trán đều đi ra Nói ra, ngươi Ngươi đây là đi quá giới hạn Ngươi không phải quan viên Không có cách nào xem xét ta Tần Minh nhấp nhô mở miệng Ta hiện tại đại biểu là bách tính Làm sao không có thể xem xét ngươi lại nghe kỹ cho ta Như không thành thật phối hợp Ta liền liên hệ đế đô quan viên cha rõ ngươi đến thời điểm ngươi xuống tràng thảm hại hơn nghe vậy huyền lệnh sắc mặt biến biến có chút e ngại tần minh cười lạnh một tiếng nói sở uốc bách tính bị đào uốc giả thần giả phượng ở trên biển bắt đi một chuyện ngươi cũng đã biết không hắn muốn phủ nhận có thể tần minh ngay sau đó hét lớn một tiếng nói thật cách này một uống hoảng sợ đến huyền lệnh thân thể run lên nói Biết, hừ, cho nên ngươi không đi trọng điểm điều tra thật cùng đảo quốc người có cấu kết tần minh mở miệng lần nữa Trung quanh bọn nha dịch cũng đều dùng phấn nộ ánh mắt nhìn lấy huyện lệnh Cấu kết đảo quốc người tai họa chính mình người Đây là mỗi một cái người nước sở đều không thể chịu đựng được Bất quá đối với này, huyện lệnh còn là phủ nhận, lắc đầu nói, ta không có Không có hừ Vậy ngươi nếu biết đảo quốc bắt ta người nước sở đi làm nghiên cứu Vì cái gì không ngăn cản vì cái gì không lên báo tần minh hết lớn Huyện lệnh trong lúc nhất thời im lặng Giờ phút này mọi người thực cũng đều biết hắn thật cùng đảo quốc cấu kết Không nói người tới và miệng tần minh mở miệng Lập tức có mấy cái phấn nổ nha dịch tiến lên Giờ phút này cũng không lo được đây là huyện lệnh Trực tiếp phất tay cũng là mấy cái vả miệng hung hăng rút đi xuống. Đánh cái kia huyện lệnh kêu thảm không thôi. Mới chịu mấy cái vả miệng, hắn thì chịu không được, vội vàng nói, ta nhận ta nhận. Ta xác thực cùng đảo úc có liên hệ. Nhưng là... Tốt, thân là mệnh quan triều đình, ngươi thông. Địch bán nước trợ giúp địch người tai họ chính mình đồng bào, viết cho. Ngươi cách này huyện lệnh. Thật đúng là làm tốt tần minh phấn nổ đứng dậy. hận không thể hiện tại liền để người giết cái này huyện lệnh Bất quá. Vì lý do an toàn. Ngăn chặn lửa giận về sau. Lại hỏi. Bọn họ là như thế nào liên hệ cho ngươi chỗ tốt gì ta? Ta không có chỗ tốt là bọn họ tìm tới ta. Nếu như ta không dựa theo bọn họ ý tứ bọn họ thì giết ta. Huyện lệnh làm ra đáng thương biểu lộ. Tần Minh hừ một tiếng bọn họ là ai đến từ đảo quốc võ sĩ, rất lời Hải huyện lệnh nói. Nói như vậy, ngươi là bị uy hiếp vậy bọn hắn ở đâu tần Minh mở miệng. Không sai à, ta chính là bị uy hiếp. Nếu như ta không nghe bọn hắn, bọn họ thì giết sạch người nhà của ta. Còn muốn trong thành trắng trợn ngược sát bách tính à. Huyện lệnh mở miệng, tần Minh mặt lạnh lấy, bớt nói nhàm. Bọn họ hiện tại ở đâu Tần Minh có thể sẽ không dễ dàng tin tưởng một cái người xấu lời nói Hết thầy Chỉ tin tưởng nhìn đến Cái kia huyện lệnh vội nói Tại ta trong phủ Ta tại nha môn có một cái tòa nhà Bọn họ ở bên trong Tùy thời uy hiếp ta người nhà Tần Minh đứng dậy mang ta đi huyện lệnh gật đầu cười một tiếng nói được Đồng thời Tần Minh cũng đối tại chỗ hai mươi mấy cách nha dịch nói Đều đuổi theo kết quả là Mọi người cùng nhau Ra nhà môn Tại trên đường cách đi một hồi liền đến một chỗ tòa nhà bên ngoài Huyện lệnh trực tiếp đi vào trong nhà Tần Minh cùng bọn nha dịch đuổi theo Vừa vào tòa nhà Cửa lớn bỗng nhiên đóng lại Tần Minh nhớ mày Nhưng không nói gì thêm Huyện lệnh cười lạnh một tiếng Đối Tần Minh nói Tiểu Hương Đệ Trong đại sảnh mời Tần Minh không nói lời nào Đi vào đại sảnh. Cái kia huyện lệnh đối trong đại sảnh chích hét lớn. Người tới. Cho khách nhân sân trà ta là tới gặp uy hiếp ngươi đào ốc người. Tần Minh nhắc nhở. Huyện lệnh cười cười. Không khỏi bọn họ gây nên hoài nghi. Ngay trước uống trà. Ta đi mời Tần Minh trầm mặt. Ngay sau đó nhìn lấy mấy cái tới châm trà Mỹ nữ trẻ tuổi. những mày. Cái này tuổi trẻ Mỹ nữ rất xinh đẹp. Không phải bình thường thị nữ. Chủ yếu nhất là các nàng xuyên qua. Rõ ràng là đảo uốc phong cách. Huyện lệnh đại nhân. Mấy cách này đảo uốc người cho ngươi đưa mỹ nữ. Cũng là dùng để uy hiếp ngươi tần minh mở miệng. Huyện lệnh nghe vậy cười ha ha một tiếng. Nói. Ta đi nghĩ biện pháp. Đem mấy cái kia uy hiếp ta đảo uốc người lừa gạt đi xa tần minh cười không nói. Hắn cảm thấy cách này huyện lệnh thật sự là đem hắn Tần Minh ít, đè xuống đất điên cuồng ma sát không nói, còn dấm mấy cước, huyện lệnh cũng không nói thêm gì nữa, quay người rời đi, rời đi về sau, một cái nha dịch mở miệng, tiểu huynh đệ, hắn sẽ làm phản hay không mà tính cả những người kia đối phó chúng ta Tần Minh cười một tiếng, rõ ràng a, coi chúng ta là ngu ngốc qua mặt cái kia nha dịch lo lắng, Vậy làm sao bây giờ chúng ta nhân thủ mấy hai mươi mấy cái a Hắn cái này trong phủ gia đình cũng không chỉ hai mươi cái. Tần Minh khoát tay, không cần lo lắng, ta có thể ứng phó nói, hắn nâng chung trà lên uống một ngụm trà. Bất quá đúng lúc này. Cái kia huyện lệnh đứng tại cửa ra vào cười lạnh nói. Ngươi có thể ứng phó ha ha ha ha. Tiểu tử. Ngươi quá tưởng rằng a ngươi cái này thật sự cho rằng bản quan còn đấu không lại ngươi tiểu hốn đàn, ngươi còn quá non. nói. hắn đối với ngoài cửa hai bên hét lớn. người tới thoại âm rơi xuống. ba mươi mấy cái tay cầm trường côn đại đao người lập tức xông ra đại sảnh. những thứ này người xem ra chỉ là huyện lệnh dưỡng tay chân, mà ngay sau đó còn có năm sáu cái mặt lấy giống đào úc người ra hỏa xuất hiện cửa. bọn họ bên hung. Đều mang võ sĩ đao Chính là cái này tiểu tử Phát hiện chúng ta bí mật Còn nói đem trên đảo nhỏ sơn đồng làm sập Nói là hủy những cái kia bất tử quân đoàn huyện lệnh cho mấy cái đảo quốc người nói ra Mấy cái kia đảo quốc người nghe vậy đều phẫn nộ nhìn chằm chằm tần minh Bên trong một cái rút ra võ sĩ đao Gầm thét Tiểu tử Người nói Đến tổ cùng là thật là giả tần minh cười tự nhiên là thật, bằng không ta làm sao lại biết rõ ràng như vậy hỗn đàn? Ta đào úc mấy tháng kế hoạch, bồi dưỡng được bất tử quân đoàn, thì dạng này bị ngươi hủy ngươi đáng chết cái kia đào úc người giận dữ. Tần Minh rất bình tĩnh nói, không chỉ như vậy đây, ta còn chui vào đào úc, đem các ngươi tân thiên hoàng cũng giết. Hiện tại các ngươi đào úc một mảnh hỗn loạn. À đúng, ngoài ra còn có chuyện này, chúng ta 50.000 sở quốc đại quân, giờ phút này cũng cần phải đem các ngươi đảo quốc đại quân giết quân lính tan giã, kinh hỉ hay không mấy cái đào quốc người sắc mặt đều biến. Trọng sinh tiêu gia quân vương 24 chương 694 minh quân biến hôn quân tần minh nói ra tin tức, để mấy cái đào quốc người đã phấn nộ, lại lo lắng. Bất quá giờ phút này bọn họ càng muốn giết Tần Minh Tiểu tử Người hôm nay chết chắc bên trong một cái đảo quốc người hét lớn Ngay sau đó dẫn theo võ sĩ đao đối Tần Minh vọt tới Đồng thời những cái kia tay chân cũng cùng bọn nha dịch đánh lên Tần Minh thở dài Nói Mấy ngày nay luôn luôn chém chém giết giết Mệt mỏi a thoại âm rơi xuống Hắn bỗng nhiên đứng dậy Trong nháy mắt theo cái kia đảo úc người trên tay túm lấy võ sĩ đao. Thân thể xông ra lấy cực nhanh tốc độ huy động võ sĩ đao. Ngay sau đó hắn thân thể lui lại. Thanh đao vứt trên mặt đất. Mấy cái kia sông lên trước đảo úc người đều một mặt chấn kinh nhìn lấy tần minh. Ngay sau đó, chậm rãi đều ngã xuống. Lúc này, mọi người mới phát hiện bọn họ trên cổ đều có miệng vết thương một màn này đem huyện lệnh dưới tay những cái kia tay chân đều kinh ngạc đến ngây người, bọn nha dịch cũng đều chấn kinh nhìn lấy tần minh, lúc này mới ý thức được đó là cái cao thủ a, song phương cũng dừng lại chiến đấu, những cái kia tay chân không còn dám động thủ trực tiếp bị bọn nha dịch cầm xuống, đồng thời cái kia huyện lệnh sắc mặt trắng bệch cái này biết hắn song đời, giờ phút này quỳ trên mặt đất đối tần minh nói. Ta thật sự là bị bọn họ uy hiếp. Vừa mới ta đi vào bọn họ lại uy hiếp ta. Ta không có cách nào. Còn muốn đem ta ít đè xuống đất ma sát tần minh hét lớn một tiếng. Dùng chân đá tải trên mặt đất võ sĩ đao phía trên. Võ sĩ đao trong nháy mắt bay ra. Thằng tắp cắm ở cái kia huyền lệnh trong mồm. Theo sau gáy đi ra cái kia huyện lệnh há to mồm ngậm lấy võ sĩ đao một đôi đồng tử mang theo hoàng sợ chầm rãi ngã xuống chung quanh bọn nha dịch tâm lý gọi là một cách hả sẩn a tần minh hít thở sâu một hơi bước lớn rời đi tòa nhà cũng không có cho những thứ này nha dịch cái gì bàn giao liền trực tiếp rời đi nơi này vấn đề hồi đế đô về sau tự nhiên là muốn để lại bộ cùng ám võng thật tốt điều tra một chút ra tòa nhà Tần Minh suy nghĩ một chút. Đảo quốc bây giờ đã không đủ gây sợ. cái kia 50.000 đại quân. Tại đảo quốc đại Loạn phía dưới. Ngồi không phòng bị. Tất nhiên sẽ để đảo quốc quân đội rất là tổn thất. Nghĩ tới đây Tần Minh cũng không quan tâm. liền nghĩ hồi đế đô. Rốt cuộc đế đô còn có Nam quốc phái tới sứ đoàn. Muốn cùng sở quốc ở mọi phương diện luận bàn. Tần Minh vị hoàng đế này không tại. Luôn luôn không tốt lắm sau đó. Tần Minh một đường lên không nhanh không chậm lên đường. Một bên nhìn xem ven đường để nhất liên quan tới cải cách ruộng đất cùng thu thuế rơi thật tình huống. Một bên cũng nhìn xem. Dân gian còn có vấn đề gì hay không? Thì dạng này, hoa ba bốn ngày thời gian Tần Minh lúc này mới trở lại đế đô. Đế đô so trước kia muốn phồn hoa rất nhiều bất quá tổng tới nói dân chúng giải trí còn không phải rất nhiều. Muốn bách tính qua được tốt Sinh hoạt tràn ngập sắc thái Trừ quà vặt loại hình Giải trí cũng ít không thể thiếu Sau đó Tần Minh suy nghĩ một chút Quyết định trở về khiến người ta Chế tác bài bô cơ cùng mạc trược Để dân trúc tại thời gian rảnh, Mệt nhọc sau lúc nghỉ ngơi Cũng có thể có một ít niềm vui thú Tại trong đầu đem những này giải trí Hạng một kế hoạch tốt về sau Tần Minh lộ ra nụ cười Giờ phút này đói bụng Sau đó tìm cái tiệm cơm điểm vài món thức ăn Đang lúc ăn, hắn lại phát hiện tiệm ăn bên trong một số khách sắc mặt người đều khó coi Theo lý thuyết Sở quốc đế đô là chung quanh mười mấy cái quốc gia bên trong Số một số hai đại thành Cũng là chất lượng sinh hoạt tối cao Tăng thêm tần minh nhân trị Đế đô dân chúng trong khoảng thời gian này không phải đều vô cùng vui vẻ Sao làm sao một tiệm ăn người Đều giống như rất sầu mà lại. Tất cả mọi người rất trầm mặt Không làm sao nói. Lộ ra có chút áp lực. Tần Minh thật sự là hiếu kỳ. Nhưng không được mở miệng. chư vì. Bây giờ tân đế nhân chỉ. Thi hành tất cả chính sách. Đều vì bách tính. Chúng ta người đế đô cũng đều giàu có an vui. Không biết. Các vị làm sao đến mức đều sầu mi khổ kiểm hắn cái này vừa mở miệng. Thì lập tức có mấy người nhìn không được than thở. Tiểu huynh để ngươi còn không có nghe nói sao ai. Chúng ta vị này bệ hạ, hắn biến. Một cái lão già bất đắc dĩ mở miệng. Tần Minh xứng sờ, lão trưởng, lời này giải thích thế nào nha làm sao lại nói hắn. Biến đâu nhìn đến tiểu huynh để ngươi mấy ngày gần đây nhất không tải đế đô. Cho nên không biết à. Ngay tại vài ngày trước, cũng không biết bệ hạ chuyện gì xảy ra bỗng nhiên thì biến đến tàn bạo lên ai làm cho người giận sôi a nói chuyện là một người trung niên nhân khác trên mặt hắn còn mang theo phẫn nộ tần minh khẽ giật mình nghĩ thầm chẳng lẽ mình tại đảo quốc giết thiên hoàng cùng trên trăm thần tử sự tình chuyện về đế đô mới đúng a tin tức làm sao chạy lỗ hồng lại nói giết đảo quốc những tên khốn kiếp kia Sở quốc bách tính còn trái tim băng giá tần minh không hiểu chư vì Bỏ vào bể hạ tuy nói là giết một số người Nhưng Cũng là vì sở quốc Vì sở quốc lão giả cười lạnh Thành phương là trung thần A hình bộ thượng thư cùng hộ bộ thượng thư những thứ này Cũng đều là trung thần A tần minh mộng Nói Đúng vậy A Cái này không thể phủ nhận A Thế nhưng là chuyện này cùng bọn hắn có quan hệ gì lão? Giả lạnh hừ một tiếng. Hừ. Làm hoàng đế sau đó. Tá ma giết lừa. Lại muốn giết mấy cái này trung thần. Ngươi nói một chút. Dạng này người. Là minh quân tần minh quá sợ hãi. Trong lòng nhất thời oan uổng rất Nói. Lão trưởng. Lời không thể nói lung tung á. Đương kim bệ hạ. Khi nào muốn giết mấy cái này trung thần các ngươi chẳng lẽ tại bị đặt lão giả kia giận. Vỗ bàn một cái. Rõ như ban ngày sự tình. Ngươi nói là lời đồn cái kia hình trên trận. Lục bộ thượng thư. Thành vương cùng với hắn một số trung thần. Bị trói tại cái kia đầu gỗ phía trên. Đây là bị đặt sao tần minh ngơ ngẩn. Nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào ai. Tiểu hương đệ. Nhìn đến ngươi thật không biết Ta nói cho ngươi à Ngay tại ba ngày trước Hoàng đế cũng không biết vì cái gì Bỗng nhiên phía dưới thánh chỉ Đem lục bộ thượng thư cùng thành vương các loại một đám quan viên bắt lại Cho cột vào pháp trường Mọi người cũng không biết đây là vì cái gì Cũng không hiểu vì Hoàng đế bệ hạ này là chuyện gì xảy ra Ngay từ đầu Mọi người còn tưởng rằng cách này lục bộ thượng thư cùng thành vương làm cái gì? Có thể theo thời gian, vị nào bệ hạ lại nhiều lần tiếp theo chút mệnh lệnh, đem triều đình làm chứng khí mù mịt. Thậm chí, còn chuẩn bị lần này Nam Quốc Sứ đoàn luận bàn phía trên, muốn trực tiếp nhận thua. Nghe đến mấy câu này. Tần Minh triệt để mộng bức. Hắn làm qua những thứ này nói đùa cái gì? Hắn đều không tải đế đô A. Cho nên... Những sự tình này đến cùng là ai làm hắn đi thời điểm. Để thành vương làm nhiếp chính vương. Có sáu bộ chống đỡ. Trên triều đình người nào có thể thu thập bọn họ mà lại những thứ này mệnh lệnh. Nói là hoàng đế phía dưới. Quá nghi hoặc Chẳng lẽ. Cái này trong hoàng cung thêm một cái hoàng đế đi ra mang theo nghi hoặc Tần Minh rời đi quán cơm. Một đường lên hướng về Pháp Trường đi. Pháp Trường. Giờ phút này có không ít mách tính. Pháp trường trung gian. Mười cái trên mặt cọc vỗ cột mười mấy người. Những thứ này chính là lục bộ thượng thư. Cùng thành vương cùng với một số hắn chung với tần minh người. Tần minh giận. Theo trên thân ghéo xuống một khối bố che khuất mặt. Ngay sau đó hắn chen qua đám người. Đến pháp trường ở mép. Ngay sau đó thân thể nhảy lên Lấy khinh công đến pháp trường bên trong thành vương bọn người trước người Trung quanh binh lính vội vàng muốn chạy tới Tần Minh cũng không nóng nảy Lập tức mở miệng Thành vương Hình bộ thượng thư Chuyện này rốt cuộc là như thế nào Thành vương khẽ ngẩng đầu Nhìn xem che mặt tần Minh Nói Người thanh âm tốt quen tay Người là Tần Minh vội nói Ta là Tần Minh A Mau nói cho ta biết Đến cùng chuyện gì xảy ra Thành Vương nghe vậy trừng mắt Hôn quân Hôn quân Trọng sinh tiêu gia quân vương 24 chương 695 giả hoàng đế Tần Minh bị Thành Vương mắng hôn quân một khắc này quả thực im lặng Nghĩ thầm đây rốt cuộc là làm sao chính mình không phải liền là rời đi mấy ngày Làm sao trở về về sau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 Vậy được vương giã xứng sờ Ngươi Mới từ đảo úc trở về đúng vậy a Ngươi không phải biết ta đi đảo úc Sự tình ta vừa về đến liền nghe đến dân chúng mắng ta là hôn quân Chuyện gì xảy ra Tần Minh vội vàng lại hỏi Lúc này Những binh lính kia sông lại Tần Minh xuất thủ đem bọn hắn đánh ngã Tiếp tục xem hướng thành vương Thành vương rõ ràng sưởng sốt Ngay sau đó nói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 Trong hoàng cung cái kia tần minh là ai tần minh não tử cũng phi tốt vận chuyển. Nói. Ta sau khi đi ngày thứ hai trở về cái kia. Tuyệt đối không phải ta có người giả mạo ta cái này. Thành vương trợn mắt hốt mồm. Nói thế nhưng là người kia cùng ngươi dài giống như đúc. Ngôn hành cử chỉ đâu phong cách hành xử đâu làm ra những sự tình này đâu tần minh hỏi. Thành vương lắc đầu cùng ngươi hoàn toàn ngược lại. Nghĩ như vậy đến.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 Mà trong hoàng cung cái kia là giả như vậy hiện tại nhất định muốn điều thấp. Thành vương mở miệng. Tần Minh nhếu mày. Vì cái gì ta trực tiếp đi trong hoàng cung. Ngược lại muốn nhìn xem là ai. Dám giả mạo ta thành vương lắc đầu. Không thể. Đi qua mấy ngày tiếp xúc. Cái kia giả tần Minh bên người. Chí ít mấy cái lục phẩm cao thủ. Mà lại ngươi vừa rời đi hắn liền đến.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 Các ngươi không có việc gì. Chờ ta ra rõ ràng tần minh nói xong. Dưới chân giẫm một cái. Thi triển kinh công. Nhanh chóng nhanh rời đi hiện trường. Các loại tần minh rời đi về sau, lục bộ thượng thư đều vẫn là mộng bức. Một lúc lâu sau, hình bộ thượng thư nói Thành Vương cách này. Đến cùng chuyện xảy ra như thế nào. Thành Vương cũng nhìn lấy tần minh ly khai phương hướng ngẩn người.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 Trên thân một thân người đi đêm Xác định chung quanh không có người về sau Hắn chui vào cảnh ban đêm Hướng về hoàng cung mà đi Đen nhánh ban đêm Tần Minh vô thanh vô tức chui vào trong hoàng cung Ngay sau đó đến an nhà cung bên ngoài Tại trên nóc nhà Tần Minh phát hiện tiểu công chúa gian nhà đèn sáng Bên trong Có âm thanh vang lên Mấu hậu Ta không biết Tần Minh ca ca Tại sao có thể như vậy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 Cũng không phải là thái giám Tần minh rất hiếu kỳ Không biết lưu công công đi nơi nào Đồng thời Hắn đi tới gần nhìn xem Chỉ thấy mặt lấy long bào cái thân ảnh kia Hình thể cùng tần minh chính mình không sai biệt lắm Nhìn kỹ lại mặt Ai ra tần minh ngơ ngẩn Bởi vì gương mặt kia Cùng hắn giống như đúc Cái này hắn rốt cuộc minh bạc Vì cái gì ra hỏa này có thể tới giả mạo hắn Có dạng này một khuôn mặt Chính hắn đều không phân gió khác nhau Tại nguyên chỗ đứng một lúc Tần Minh đi lên trước ngồi xuống Nhìn kỹ, giống Quá mẹ hắn sống Hắn thậm chí tại hoài nghi Chẳng lẽ Một năm trước bị hắn chôn ở tần xa hậu viện Cái kia chết tránh thức công tử nhà họ tần Sống lý tính nói cho hắn biết Không có khả năng Thi thể kia lúc đó đều chết cứng ngắc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 Đây là hắn lúc trước luyện chế độc dược Đã từng cho áo bào xanh bọn họ ăn qua Lúc đó vì để phòng áo bào xanh bọn họ bất trung Cho nên dùng cách độc dược này để bọn hắn đàng hoàng một số Dưới tình huống bình thường Ăn sao không có việc gì Nhưng nếu như người tần minh trên thân mang theo một loại hương liệu liền xét dù phát độc tính Lợi hại hơn nữa người Chỉ cần hắn là người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 Hắn rời đi thanh tâm điện cầm một kiện long bào, thì ra hoàng cung. Ngay sau đó, hắn trong đêm đi ám võng ti. Đêm khuya, ám võng ti trong đại sảnh, vẫn sáng đèn đuốc. Tư trạch không tải, lúc này đoán chừng mang theo 50.000 đại quân ngay tại đảo Quốc xếp vui vẻ. Áo bào xanh các loại 5 người trong đại sảnh từng cây sầu mi khổ kiểm. Vị này! Đột nhiên biến cá nhân, đây rốt cuộc làm sao chẳng lẽ trước kia rất tốt tính cách là đừng áo bào trắng mở miệng. Hắn bốn người đều thở dài. Ngay sau đó, hoàng bảo cũng nói. Chẳng lẽ là bởi vì làm hoàng đế, biến có khả năng. Đế tâm khó dò à. Áo bào xanh thở dài. Bên ngoài, tần minh nghe không còn gì để nói. Đi vào đại sảnh nói.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 Nghe nói như thế, áo bào trắng bọn họ xứng sờ, ngay sau đó cười ha ha. Lại cùng áo bào trắng bọn họ thương lượng một hồi về sau tần minh lúc này mới thì tại án võng ti tìm gian nhà nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau, hoàng cung thanh tâm điện, giả hoàng đế cùng ba cái giả thái giám, lúc này mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, bên trong một cách hơn 50 tuổi lão giả nhíu mày.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 Tần Minh nói, liền mang theo mọi người ra ám võng ti. Mà một bên khác, pháp trường thời gian từng giây từng phút trôi qua đã đến giữa chưa? Pháp trường phía trên, mười mấy hai mươi cách chung với tần Minh người bị trói ở phía trên. Một bên khác, dám chạm đại thần, là thiếu phó. Con hàng này có thể là vô cùng vui lòng tới xếp những thứ này lục bộ thượng thư cùng thành vương các loại một đám quan viên.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 Chảm lập quyết đao phủ nhóm ào ào sơ lên đại đao Thế mà Đúng lúc này Theo bốn phương tám hướng Bỗng nhiên xuất hiện mười mấy cái người áo đen Trực tiếp đối với pháp trường phóng đi chung quanh những cái kia tâm đều nâng lên cuốn họng tâm sân chúng Nhất thời đưa khẩu khí Cuối cùng chờ đến có người tới cứu những thứ này trung thần Cái kia thiếu phó giận Người tới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 Hoàng đế về hạ giá lâm. Số lớn cấm vệ quân ủng hộ lấy một cái long liến chậm rãi lái ra bên trong ngồi đấy giả hoàng đế. Tại hắn long liến trung quanh là ba cái lão giả giả mạo thái giám. Dân chúng nhìn đến giả hoàng đế. Cũng không có trước kia nhiệt tình. Hiện tại. Mấy ngày nay hành động. Để dân chúng rất thất vọng. Tìm tới tần minh lập tức đánh giết Long liến bên trong giả tần minh mở miệng.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 Trong nháy mắt toàn trường tất cả mọi người mộng bức. Hai cái hoàng đế một bên cấm vệ quân. Một bên ám vệ đều dài giống như đúc đừng nói những cái kia bách tính. Cũng là tại chỗ không ít quan binh. Ba quát cấm vệ quân cùng ám vệ. Đều mộng. Bọn họ đều nhìn hai cái hoàng đế thế mà không có cách nào phân ra thật giả. Trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ tất cả mọi người liền hô hấp đều nhẹ rất nhiều.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 Hắn cũng không làm gì được các ngươi Cho nên Tìm cơ hội Giết Ba cái lão giả gật đầu Ngay sau đó ba người liếc nhau Bên trong một cách đi tới một bước Đối với tần minh hét lớn Lớn mật Cũng dám giả mạo hoàng đế về hạ Tự tìm cái chết thoại âm rơi xuống Ba cái giả thái giám cùng một chỗ phóng tới tần minh Long liến bên trong Tần minh cười lạnh một tiếng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 Rất dễ nhận biết a. Chấm cùng hắn đem quần một giải Thật hoàng đế luôn không khả năng không có chứ Mọi người nghe vậy xứng sờ Chơi lớn như vậy trọng sinh tiêu gia quân vương 24 chương 698 lão tử phía trên đối với tần minh đưa ra phân biệt thật giả phương pháp Mọi người cảm giác rất im lặng Thậm chí Tại bên cạnh hắn áo bào xanh đều mở miệng nói Bề hạ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 Có bách tính bắt đầu nói vuốt đuôi, nhất thời bị chung quanh không ít người khác kinh bị. Hiện tại rất rõ ràng. Giả bệ hạ mấy ngày nay thừa dịp thật bệ hạ không tại. Gây sự. bể hạ. Đối với cái này đồ giả mạo. Không thể dễ tha. Lấy ra ngài cái kia. Thương súng đột đột đột chơi hắn nha. Có cái lão giả tóc trắng, nói gọi là một cái kích động.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 Nói Tần Minh cũng đứng dậy, chuẩn bị trang cái bức, nhẹ nhóm đem con hàng này cho thu thập Dạng này Tại dân chúng trước mặt Hắn hình tượng không phải cao lớn hơn nghĩ tới đây Tần Minh cười hắc hắc Thì bình tĩnh làm ra một tư thế Nói Tới đi giả Tần Minh hừ một tiếng Ngay sau đó hơi nhún chân tải long liễn phía trên dấm một cái Thân thể cấp tốc hướng về nơi xa đi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 Còn có thể sao chỉ có áo bào trắng mang theo ám vệ đuổi theo Người khác đều ở nơi này chờ lệnh Lúc này Thành vương đi lên trước Đối tần minh phom người Bề hạ tùy tiện nhìn thấu như thế âm mưu Ta sở quốc may mắn A phía sau hắn Thượng thư thị lang cùng hắn một số đại thần Ao ao lặp lại câu nói này Tần minh thì là khoát khoát tay Cũng không cần vút mông ngựa chuyện này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 Thần biết tội, thần hồ đồ, thần bề hạ. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắn bị mang xuống. Tần Minh lúc này mới nguôi giận một số. Nói, lại bộ lại bộ thượng thư ra khỏi hàng. Thần tải chấm cho ngươi một cách nhiệm vụ. Điều tra ven biển một vùng tất cả quan viên. Cha xem bọn hắn phải chăng cùng đảo quốc có chỗ cấu kết. Lại bộ thượng thư khom người. Đúng lễ bộ lễ bộ thượng thư ra khỏi hàng. Thần tại Nam Quốc xứ đoàn. Hiện ở nơi nào bẩm bệ hạ. tại Hồng Lư tự không có thúc tỉ thí một chuyện Tần Minh hỏi. Không có lễ bộ thượng thư nói ra. Tần Minh cười lạnh. Mục đích không thuần. Tự nhiên không vội. Dạng này. Nói cho bọn hắn. Muốn tỉ thí luận bàn. Ngày mai thì an bài. Chấm ngược lại muốn nhìn xem. Cái này Nam Quốc.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 nhưng là rốt cuộc vì vua của một nước tự mình xuống tràng trung quy là không tốt. Sau đó, Lễ bộ thượng thư ra khỏi hàng. bệ hạ, ngài tự mình vào tràng. chỉ sợ không ổn đúng vậy a. bệ hạ, nam quốc phái tới, đơn giản là chút võ phu tài tử, ngài thân là quốc quân, cùng bọn hắn tỉ thí, lại là thân phận nha bệ hạ. Không bằng thì phái chúng ta lần này vũ cử những xảo xảo giả này cùng lần trước khoa cử người nổi bật a ngày không tất yếu tự mình xuất thủ. Tần Minh mới phong nhất tên họ trương hữu thừa tướng cũng mở miệng, khuyên can Tần Minh. Vị này trở thành có chút cao tuổi, là một tên hai năm trước thì tử quan đại học sĩ. Lúc đó một lòng phụ tá thái tử. Thái tử sau khi chết. Đại công chúa nhị công chúa đấu triều đình chứng khí mù mịt. Hắn dưới cơn nóng giận. Thì tử quan Tần Minh lúc trước tốn chút tâm tư Mới đem hắn lại mời đến làm quan Vì này trương thừa tướng tuổi tác hơn 60 Cũng là bởi vì tần Minh tại dân gian có phần bị tôn sùng Mới nguyện ý rời núi phụ tá tần Minh Đối với hắn lời nói tần Minh tự nhiên là cân nhắc một hai Suy nghĩ một chút Nói Thừa tướng lời này Không phải không có lý Chấm đắt là đế quân Vội vàng xuống tràng cùng một đám nam quốc người tỷ thí. Xác thực đi mất thân phận. Bề hạ thánh minh chương thừa tướng phong người. Nói. Thần minh bạch. Bề hạ là muốn dạy dỗ một chút những thứ này người. Nhưng giáo huấn phương thức. Có thể có rất nhiều. Thần minh nghe vậy cười. Thừa tướng biết rõ chấm chương thừa tướng cười một tiếng. Vậy liền. Lấy văn võ hai môn người nổi bật.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 Là mấy trăm năm địch quốc Giết hắn mấy chục người Hợp lý tốt tần minh rất vui vẻ Ta sở quốc có chương tướng ngươi như thế thân thể cầm ngạo cốt chi tể tướng Chấm lòng rất an ủi Thông qua tần minh cùng thừa tướng đối thoại Tại chỗ quan viên đều hít sâu một hơi Nguyên lai like. Vị này bệ hạ Không có ý định để nam quốc những thứ này người Sống sót trở về á thì tại bọn họ trong lòng chấn kinh thời điểm Áo bào trắng tiến đại điện Quỳ trên mặt đất Bề hạ Người kia cũng không phải là giải cùng ngày giống tần minh nghi hoặc Nói thế nào áo bào trắng cầm ra phía trên một chương mỏng bên ngoài cỗ. Nói Người kia hội thuật dị dung Chỉ là dựa theo ngày bộ dáng Làm ra một cách bên ngoài cổ thôi Tần minh nhíu mày thì ra là thế Người kia có thể bắt đến không có Đuổi kịp sau một phen tranh đấu Bên cạnh hắn còn có ngũ phẩm cao thủ Để hắn đào thoát Bởi vì hắn thổ thương thổ huyết Cho nên mặt nạ mới chóc ra Bên người còn có cao thủ Cách này người đến cùng là ai Tần Minh Nhi hoặc Áo bào trắng nói Ba cái kia lục phẩm cao thủ Đã bị phế võ công Đưa đến án võng ti thẩm vấn Tin tưởng sẽ có đáp án Tần Minh gật đầu Đúng Lưu công tông hạ lạc Có tin tức sao áo bào trắng lắc đầu. Từ khi giả tần minh xuất hiện. Lưu công công thì không có tin tức tần minh hít thở sâu một hơi. Đứng dậy nói. Bãi triều đi rời đi đại điện. Tần minh một người đi an nhạc cung. An nhạc cung bên trong. Thái hậu còn tại bồi sở nghiên. Bất quá giờ phút này hiển nhiên cũng là nghe nói thật giả hoàng đế tin tức. Hai mẹ con trên mặt đều là nộ cười. mẫu hậu.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 Cùng tiểu công chúa chán ngán sau một lúc. Tần Minh mới nghiêm túc hỏi Thái Hậu. Ngày gặp qua Lưu Công Công sao Thái Hậu lắc đầu. Không có à. Nói đến. Vài ngày không thấy được hắn. Không biết. Bị giả mạo ngươi người giết à. Tần Minh nhíu mày. Hắn cũng là lục phẩm. Hẳn là sẽ không a Lưu Công Công cùng tiên lý cả một đời. Hiện tại lại bảo hộ Tần Minh. Giờ phút này.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 chấm cũng rất sửa mắt mà đợi a như vậy hiện tại liền bắt đầu đi phòng thứ nhất tại lễ bộ thượng thư chủ trì dưới hai nước thế hệ trẻ tuổi văn võ tỷ thí liền bắt đầu toàn bộ quá trình bên trong người nước sở trên cơ bản đè ép nam quốc người một mực tại thắng sở quốc đại thần cùng tiểu công chúa các nàng xem rất vui vẻ đối với cái này tần minh cũng không có quá để ý mà tỷ thí tiến hành đến một nửa thời điểm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 Trong cung không ít người cũng đều ở nơi này. Có ít người muốn làm một ít sự tình. Không phải thì thuận tiện ta minh bạch. Cái này nam quốc tỷ thí. Chỉ là ngụy trang ta nói nhìn những thứ này tỷ thí nam quốc người. Giống như đều tại qua loa một dạng đây. Áo bào trắng nói ra. Tần minh biếu môi. Khám phá không nói toạn. Đi thôi áo bào trắng gật đầu. Bệ hạ. Ngài thật sự là anh minh cơ trí a, Tần Minh những mày. Về sau như thế tới nói, muốn thường xuyên nói trọng sinh Tiêu Gia Quân Vương 24 chương 700 làm người trọng yếu nhất là vui vẻ tại Tần Minh tỏ ý dưới. Áo bào trắng mang theo không ít án về rời đi, tìm mấy cái tên thái giám cùng cung nữ người phụ trách, đi hoàng cung tìm kiếm khắp nơi khả nghi người. Quả nhiên không ra Tần Minh tư liệu, vừa tìm ra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 sợ người khác không biết bọn họ có khác mục đích một dạng Sở hoàng bệ hạ Nam Quốc đi đầu sứ giả tiến lên khom người Nói Lần này đấu phân Ta Nam Quốc nhận thua ngày mai Chúng ta lại đến đấu phó Tần Minh cười lạnh Nói Tốt Chấm rửa mắt mà đợi nói Tần Minh đứng dậy Rời đi quảng trường Hồi thanh tâm điện Văn võ bá quan cũng đều ảo ảo rời đi Hoàng cung, lẫn nhau trò chuyện với nhau tỉ thí lần này sự tình. Nam Quốc Sứ Thần Nhóm cũng là điệu thấp rời đi Hoàng cung trở lại Hồng Lư Tự. Sau khi trở về, đi đầu sứ giả thì lập tức đối tay dưới đáy một cái người nói. vụng trộm ra ngoài. Liên hệ chúng ta người. Nhìn xem tìm được chưa một cách thuộc hạ gật đầu. Ngay sau đó lập tức lặn ra Hồng Lư Tự.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 Đối phương tựa hồ tới một cách Nam Quốc hoàng tử. Bất quá. Sang năm phía trên đồng thời không có hiện thân. Trong bóng tối khống chế hết thảy. Hoàng tử có ý tứ. Nam Quốc giải trí nhớ á. Lần trước giết bọn hắn một cái chấn Bắc Vương. Lần này phái tới một cái hoàng tử. Biết để hắn trong bóng tối không hiện thân. Tần Minh nói đứng dậy trong phòng dạo bước. Bề hạ chúng ta hiện tại nên làm như thế nào áo bào trắng hỏi Tần Minh nói Ngày mai Các ngươi trong hoàng cung bố cục Chờ hắn người đến Đến về sau Toàn bộ cầm xuống cũng là đúng Nhắc tới cũng là kỳ quái Bọn họ vì cái gì 5 lần 7 lượt phái người đến trong hoàng cung A cũng không giống là đến án sát ngài áo bào trắng nghi hoặc Tần Minh cười không nói Áo bào trắng cũng không nhiều hỏi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 Một lần tùy cơ giúp thưởng cơ hội trừng phạt. Giảm thỏ mệnh 5 năm tần minh xứng sờ dưới. Ngay sau đó phát điên. Có lầm hay không nhiệm vụ thất bại giảm thỏ mệnh 5 năm ngòa tào áp như vậy sao hệ thống trả lời. Ký chủ không phải nói. Không quan tâm sống bao lâu sao ạ Làm người nha. Trọng yếu nhất là vui vẻ à, tần minh trầm mặt. Nhìn lấy giả thuyết trên mặt báo cái kia có chút dù hoạt lại thiếu ăn đòn hệ thống mô phỏng nhân vật. Tần Minh thật nghĩ đem nàng lôi ra ngoài để cho nàng Minh Bạch Nam nhân xã tính cùng bạo lực không có cách. Cùng hệ thống đưa cái gì khí chọc giận Nam Quốc đơn giản Tần Minh cũng không để ý. Hắn không sợ Nam Quốc. Càng không sợ chọc giận Nam Quốc. Nghĩ tới đây, hắn liền tiếp tục nhìn Tấu chương Gần nhất những ngày gần đây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 Gia tương đương tiểu một bộ phận để dùng cho cả nước quan viên cấp cho bổng lộc bên ngoài Cơ hồ hơn phân nửa Đều sẽ dùng tới làm chiến lược dự trữ Đối mặt khả năng tùy thời bạo phát một số chiến tranh Xung túc ngân lượng tuyệt đối là một cách lực lượng Không có tiền là không có cách nào tác chiến Bỏ tiền cùng dân chúng sự tình tần minh chú ý nhất cũng là cái kia mấy chục loại ăn vật hạt sống bồi dưỡng Hồ bộ thường xuyên thượng tấu Trước mắt đến xem Hệ thống cho hạt giống Còn là rất không tệ hồ bộ nói những thứ này hạt giống bồi dưỡng rất tốt Đem tấu trương xử lý tốt về sau tần minh thì nghỉ ngơi Sáng sớm hôm sau quảng trường tiếp tục bắt đầu đấu võ Nam Quốc lần này tới cao thủ Nói thật ra nhiều vô cùng Đáng tiếc a Ba cái lục phẩm bị tần minh độc dược phế Tại trong đại lao không nguyện ý thù thầm tự sát Mặt khác nhị phẩm tam phẩm thậm chí tứ phẩm cũng có một chút chết, gãi gãi. Còn lại mấy cái ngũ phẩm cùng tứ phẩm hôm nay nhiệm vụ muốn đi hoàng cung. Cho nên tham gia tỷ thí người trẻ tuổi vẫn như cũ là nhị phẩm căn bản không đáng chú ý. Tỷ thí thời điểm như vũ bị vũ cử mấy cái người nổi bật hoàn ngược mà một bên khác. Mấy cái tứ phẩm ngũ phẩm thừa lúc tỷ thí lần nữa chui vào hoàng cung.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 Tần Minh còn có thể để bọn hắn du ngoạn mở miệng nói Du ngoạn Thì không cần Ngày mai tảo chiều Ngươi để nhà ngươi hoàng tử Đến hoàng cung bái kiến chấm đi trọng sinh tiêu giao quân vương 24 chương 701 Đây không phải tác chiến cái kia nam quốc xứ xả nghe đến Tần Minh muốn hắn đem hoàng tử mang đến gặp Tần Minh Thân thể nhất thời chấn động Hắn không nghĩ tới bọn họ hoàng tử ẩm tàng tốt như vậy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 Bọn họ nói bọn họ không có nắm qua trong cung thái giám Áo bào xanh nói ra. Tần Minh nhớ lại. Đêm đó nghe ba cái lục phẩm cao thủ cùng giả mão hắn ra hỏa đối thoại. Cũng nói Lưu Tông Tông đào tẩu Cho nên. Bắt Lưu Tông Tông. Có người khác cái này đế đô nước. Sâu rất a Nhìn đến. Không chỉ có Nam Quốc thế lực phát hết ớt ẩn nút. Chỉ sợ. Hắn không ít thế lực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 Còn có cầm đầu một cách một thân bốn trào áo mãng bào nam quốc hoàng tử. Nam quốc hoàng đế thứ năm tử, Lạc Vương, gặp qua sở hoàng bệ hạ nam quốc hoàng tử qua loa khom người. Nhìn bộ dáng kia của hắn, khom người thời điểm còn nhìn không được nghe răng trợn mắt, phản phất có chút đau. Tần Minh nhếu mày. Nhìn xem cách này Lạc Vương. trầm mặt một chút. Nói. Lạc Vương.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 vừa mới nhìn hắn khom mình hành lễ đều lộ ra thống khổ thần sắc lúc. Tần Minh đã cảm thấy con hàng này trên người có thương tổn. Riêng là hắn đi tới lúc chân có chút tách ra tại đi tần Minh đã cảm thấy hắn là dưới háng có tổn thương. Căn cứ tần Minh thiến không ít người kinh nghiệm đến xem cái này người cũng là bị thiến. Cho nên hắn khẳng định cái này lạc vương cũng là dùng bên ngoài cố giả mạo hắn cái kia ra hỏa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 Ngươi cho rằng, chấm không dám xếp ngươi ha ha ha. giết ta sợ hoàng. Ngươi không nên ở chỗ này nói loại lời này. Ngươi như là dám xếp ta. Hậu quả, ngươi hẳn phải biết. Nam quốc hoàng tử dứt khoát vò đa mẹ không sợ rơi. Chấm không dám xếp ngươi thanh này tần minh chọc cười. Hắn nhìn lấy Nam quốc hoàng tử nói. Chấm ngược lại là rất ngạc nhiên.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 Cũng không dám cùng các ngươi Nam quốc là địch chẳng lẽ không đúng sao vừa cùng đảo quốc đánh. Như là lại bị ta Nam quốc tiến công. Ngươi sở quốc. Chịu đựng được sao Nam quốc hoàng tử đắc ý nói đến. Tần Minh cười cười. Đang muốn tải nói cái gì. Đã thấy đại điện bên ngoài. Sư chạy nhanh chân đi tiến đến. Quỳ trên mặt đất. Bề hạ. Thần chỉ huy 50.000 đại quân. Đã hủy đảo quốc tất cả chiến thuyền. Xếp đảo quốc đại quân 30.000 Đảo quốc triều đình không người chỉ huy chiến đấu Đảo quốc đại quân một mảnh hốn loạn tần minh gật gật đầu Ngay sau đó nhìn về phía Nam quốc hoàng tử Nói Nghe được không nhầm vào đảo quốc Cái kia không gọi tác chiến Đó là ta sở quốc đối đảo quốc một phương diện đồ sát Nam quốc hoàng tử ngơ ngẩn Hắn không nghĩ tới Sở quốc đã kết thúc chiến đấu Mà lại nghe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 Không nghĩ tới. Hôm nay sở quốc đã đại thắng mà về. Mà lại. Nghe đi đảo quốc. Chỉ là vận dụng chỉ là 50.000 đại quân. 50.000 đại quân thì như thế đại thắng mà về. Sở quốc quân đội chiến đấu lực. Đã là nhìn phiến diện. Có thể thấy được lốm đốm nghĩ tới đây. Nam quốc hoàng tử xác thực có như vậy một chút tâm hòng. Bất quá. Hắn vẫn là nhận định.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 Lại cho ta phụ hoàng các loại thêm mắm thêm muối Nhất định sẽ nói phục phụ hoàng ta đến tiến công Đến thời điểm Ngươi liền đợi đến hối hận đi tần minh cười Nói Làm nửa ngày Ngươi còn chưa biết sao lão tử còn cần ngươi giá hỏa chấm so Ngươi càng muốn chọc dẫn ngươi phụ hoàng Cho nên Không chỉ là ngươi mấy cách đi theo cùng một chỗ sứ giả đại thần sẽ chết Ngươi cũng sẽ chết Dạng này Mới có thể chọc giận Nam Quốc Nam Quốc Hoàng tử một mặt mộng bức Hắn dần dần cảm thấy không lành Làm sao cảm giác Tần Minh không giống như là đang hồ dọa hắn người tới Đem những này Nam Quốc ra hỏa mang xuống Toàn bộ giết Sau đó phái người Đem bọn hắn thi thể đưa về Nam Quốc Tần Minh hạ lệnh Hắn không muốn dài dòng nữa Nam Quốc Hoàng tử nghe nói như thế đương nhiên thì giật mình Tốt tại lúc này, Hồng Lư Tử Khanh ra khỏi hàng. bệ hạ, không thể à cần minh mắt nhìn Hồng Lư Tử Khanh. Làm sao không thỏa bệ hạ. Như thế, thực sẽ trong nháy mắt nhen nhóm Nam Quốc cùng Sở Quốc ở giữa mâu thuẫn A Hồng Lư Tử Khanh nói ra. Không sai à bề hạ. Hiện tại Sở Quốc tuy nói phồn vinh rào mạnh, có thể có thể tránh khỏi chiến đấu.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 Cho nên, chấm không có tính toán cùng Nam Quốc có chút hóa đàm càng sẽ không cùng bọn hắn có dù là một chút thỏa hiệp. Cái kia chiến liền chiến. Nên đánh thì đánh. Chấm không sợ. Các ngươi còn gì phải sợ mấy câu nói. Đem văn võ bá quan bầu không khí kéo lên. Cả đám đều nhiệt huyết sôi trào lên. trương thừa tướng đi đầu thần mặc dù cao tuổi nhưng thế tất hiệp trở bề hạ, lớn mạnh sở quốc.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 Sở quốc biên cảnh thông qua trắng quốc đến nam quốc biên cảnh cách xa nhau 800 dặm Bề hạ. Hai nước công bình nhất. Thích hợp nhất sao chiến điểm. Tại trắng quốc vị trí trung tâm. Có một nơi. Gọi mã đề sơn binh bộ thượng thư mở miệng. Đối binh mã sách luận. Chiến trường địa thế. Hắn có thể nói vô cùng giải tần minh gật đầu. Thật đánh lên. Song phương thế tất cũng không nguyện ý lui bước.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 Thế tất hồi lấy một cái người bị hải tư thái chiếu cáo thiên hạ. Nói ta sở quốc hành vi phạm tội. Đồng thời đưa ra một số bổ khuyết. Cái kia thời điểm. Chính là chúng ta cho bọn hắn kinh hỉ thời điểm. Bề hạ anh Minh bách quan phong người. Tần Minh uy nghiêm quét nhìn phía dưới. Nói bãi chiều đi nói xong Tần Minh quay người rời đi. Tần Minh rời đi về sau. Bách quan nhóm ào ào tốt năm tốt 3 nghị luận lên. Đối với Tần Minh lần này đột nhiên chủ chiến Tất cả mọi người rất giật mình Bất quá suy nghĩ một chút Cũng hợp tình hợp lý Nam Quốc nhiều năm Nhiều lần tiến công sở quốc Lần này quả thực có chút quá phận Ý theo tiên đế bảo thủ thái độ Không chủ chiến có thể lý giải Nhưng Tần Minh từ trước tới giờ không là ăn thiệt thòi chủ Hắn luôn luôn để sướng quyền đầu dưới đáy ra chính sách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 Tại chỗ mười mấy cái võ quan tướng lánh vội vàng rời đi hoàng cung. Tần Minh mệnh lệnh. Không dám thất lễ. Thật làm cho Tần Minh giận. Bọn họ biết. Nhất định không biết tốt hơn. Mà một bên khác Tần Minh trở lại thanh tâm điện. Khiến người ta đem binh bộ thượng thư cùng trương thừa tướng gọi tới. Nhìn lấy hai người. Tần Minh ngồi tại bàn đọc sách về sau. Nhấp nhô nói. Binh bộ. Ta đại sở. Bây giờ có bao nhiêu binh mã bẩm bệ hạ? Bao quát vùng phía Tây Quy Hằng? Chung 1.5 triệu đại quân binh bộ thượng thư nói ra. Phân bố tình huống đâu Tần Minh lại hỏi. Binh bộ thượng thư nói, chung Tây Bộ cũng chính là trước Lệ quốc, có 400.000 sở quân trấn thủ vùng phía Tây các nơi. Khác, vùng phía Tây ban đầu Lệ quốc quy hàng 200.000 đại quân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 tăng thêm ban đầu lệ quốc quy hàng 200.000, có thể tùy thời điều động, có 700.000 đại quân. Tần Minh gật đầu, số lượng này không ít. Rút cục một cái quốc tất cả binh lực, không có khả năng đều toàn bộ dùng tại một chỗ tác chiến. 700.000 có thể di động dùng binh mã bên trong. Cái kia 200.000 ban đầu lệ quốc đầu hàng binh mã. Hiện tại độ tín nhiệm như thế nào? Tần Minh hỏi.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 Đã như vậy, binh mã một chuyện, binh bộ thượng thư ngươi nắm chắc sách lược, nhất định phải cam đoan tùy thời có thể đem cách này 500.000 đại quân đầu nhập chiến đấu, đồng thời cam đoan cách này 500.000 đại quân thuộc về tinh nhuệ bệ hạ. Quân đội là có, chỉ là tướng lãnh lời nói, trừ long diệt nguyên soái, ta sở quốc.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 Nghe đến thần tử báo cáo về sau. Trong tay hắn quân cờ rơi vào bàn cờ sáo trộn ván cờ. Ngay sau đó hắn phấn nộ đem bàn cờ nhấc lên. Hét lớn. Giết ta Hoàng Nhi Kinh người quá đáng trọng sinh tiêu gia quân vương 24 chương 704 nhân tài toàn năng tiết nhân quý sở quốc. Tần Minh tại thanh tâm điện chính buồn mực ngán ngầm thời điểm. Bỗng nhiên trong đầu đinh một tiếng. Hệ thống nói. Đinh.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 Nhưng cũng che dấu không hắn cái này một thân tiểu tướng Chi Phong. Hệ thống quét hình thân phận tin tức Tần Minh rất hiếu kỳ nói đến. Đinh, tính danh tiết lễ. Chữ, nhân quý. Nhà, long môn huyện người. Vũ lực giá trị, 75. Tuyệt ký, đơn kích sát thần, ba mũi tên đỉnh càn khôn. Tần Minh biến sắc. Thất phẩm cao thủ còn trẻ như vậy điều này thực đem Tần Minh giật mình a Nghĩ thầm vị này không hổ là trong lịch sử võ nghề cao siêu tướng xoáy. Tần Minh vội mở miệng. Lên đến tiết lễ sau khi đứng dậy. Tần Minh nói. Ngươi gọi tiết lễ. Chứ nhân quý bẩm bệ hạ. Đúng vậy tiết nhân quý nói ra. Tần Minh cười cười. Ngươi một thân võ nghệ chắc tuyệt. Làm một cách nho nhỏ cấm vệ quân. Không cảm thấy nhân tài không được chọn dùng tiết lễ chấn kinh.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 Lính mệnh. Bình tĩnh không phủ bệ hạ nhờ vả đi thôi. Đừng cho chấm thất vọng. Rốt cuộc. Ngươi cách kia ở tại lạnh lò nung thây tử. Còn chờ lấy ngươi trở về vinh quang cửa nhà qua ngày tốt đâu tần minh nói ra. Tiết lễ xứng sờ. Bệ hạ liền hắn có thây tử. Lại thây tử ở tại lạnh lò nung chịu khổ đều biết khó trách thế nhân đều là chuyện đương kim bệ hạ là thần người. Quả nhiên không giả. Đồng thời.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 Chưa từng thắng nổi cử động lần này không ổn. Nam quốc hoàng đế nhíu mày. Chẳng lẽ. Chấm hoàng tử bị giết. Coi như bệ hạ. Như là bởi vậy bốc lên chiến đấu. Chúng ta Nam quốc lại chạy đến sở quốc đi đánh. Cuối cùng thua vẫn là chúng ta bệ hạ. Đại thần kia nói tiếp. Nam quốc hoàng đế giận. Cái kia chấm lừa giận. Người nào đến bình phát tiết lừa giận phương thức có rất nhiều.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 Đại thần kia nói ra. Nam Hoàng trầm mặt. Nói. Chấm lừa giận. Cũng phải tiêu tan A đắc án khanh ngươi cảm thấy nhi tử chết đều phải nhấn. Mà chấm lại cần tiêu trừ lừa giận. Vậy không bằng. Chấm đem ngươi nhi tử cũng xếp. Một là để ngươi thể hội một chút chấm tâm tình. Mà chính là tiêu trừ chấm lừa giận. Như thế nào đại thần kia thần sắc thật sự nói. Bề hạ.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 Cách này mấy bước đều là Nam Quốc Hoàng đế thương lượng với các đại thần kết quả. Muốn thực hành lên đến từng bước một đến, phong nóng này. Cùng ngày Nam Quốc trên triều đỉnh. Kế hoạch xong. Nam Quốc Hoàng đế mở miệng. Hào khí ngàn vạn nói. Lần này. Thế cất yếu để sở quốc tiểu Hoàng đế cái này đồ hốn chứng hối hận. Câu nói này cũng không biết làm sao giọt. Vài ngày sau thì chuyển đến tần minh trong lỗ tai. Tần Minh tại trên đại điện. Đối đầy triều văn võ nói. Mẹ hắn. Ngày chó Nam Quốc Hoàng đế cái kia tạp trùng hắn mắng lão tử là đồ hốn chướng. Các ngươi nói. Lão tử có thể chịu sao nhẫn không. Cho nên. Chấm muốn tuyên chiến phía dưới. Bách quan im lặng. Hồ Bộ Thượng Thư tặng hắn một cái. Nói. Mẹ hạ. Không phải đang nói các loại Nam Quốc làm ra một số quá phận sự tình. Chúng ta lại coi đây là từ tuyên chiến A. Đúng vậy A bệ Hạ. Người ta liền nói ngài một câu đồ hốn chướng. Ngài liền muốn khai chiến. Lý do này có thể hay không quá gượng ép. Liền chính chúng ta đều nói phục à không. Trương thừa tướng cũng im lặng nói đến. Tần Minh nói đúng vậy A rất gượng ép sao tất cả mọi người gật đầu quá gượng ép. Sau đó. Tần Minh nhìn về phía dư trạch. Nói. Trong tin tức, cái này Nam Quốc cầu tạp trùng. Còn có hay không nói chấm nói xấu A ngạch. Bề hạ, nói mấy câu nói xấu, không đến mức thì tác chiến A. Cũng không phải là tiểu bằng hữu. Tư chạc đều nhìn không được. Chấm là vua của một nước, sao có thể dễ dàng tha thứ cái kia lão già khốn nạn mắng chấm Tần Minh nói ra. Tư chạc gãi gãi đầu, ngài mắng hắn mắng càng lợi hại A. Tần Minh há hốt mồm.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 Làm sao lại đột nhiên tuyên chiến lý do là cái gì một cách đại thần nhìn xem tuyên chiến thư Nuốt ngụm nước bọt nói Phía trên này nói bọn họ tuyên chiến lý do là Là Ngày mắng bọn hắn sở hoàng còn nói Mắng ta sở hoàng người Xa đâu cũng xếp Nam quốc hoàng đế há to mồm Trợn mắt hốc mồm sau một lúc lâu Phát điên giống như nổ hống Chơi đâu à? chơi đâu có phải hay không trò đùa chấm mắng hắn một câu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 Như là Trắng Quốc Hoàng đế biết Tần Minh dự định tại Trắng Quốc cùng Nam Quốc nói chuyện. Nhất định sẽ khóc không ra nước mắt. Tiếp vào Trắng Quốc đồng ý sở quốc đại quân nhập cảnh tin tức về sau. Tần Minh lập tức hạ lệnh. Mệnh lệnh lấy tiết lễ chỉ huy 10.000 hỏa đầu doanh làm tiên phong quân. Đi đầu mở đường. Về sau, Long Diệt chỉ huy 200.000 đại quân chuẩn đứng chờ phát tùy thời chuẩn bị đi đi về phía Nam một bên.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 Một đường lên, những nơi đi qua, dân chúng nhìn thấy đại quân đều vô cùng vui vẻ. rút cuộc qua nhiều. Năm như vậy, Nam quốc một mực là sở quốc đối thủ một mất một còn. Hiện tại, sở quốc muốn đối Nam quốc đồng thủ. Dân chúng tự nhiên là có loại muốn đi báo thủ cảm giác. Trải qua hai ngày nữa lên đường. Long diệt 200.000 đại quân. Đến phương Nam. Tại biên quan.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 Cách này hai tên đại tướng quân bái kiến Long Diệt lúc thậm chí đều không có nhìn nhiều Long Diệt bên cạnh Tần Minh. Mặt tướng Trấn Nam đại tướng quân Chu Quảng gặp qua Long Diệt đại nguyên xoáy. Một cái bộ mặt dâu riêng đại tướng quân chắp tay. Long Diệt gật đầu. Chu đại tướng quân. Phong thái vẫn như cũ một cách khác có chút béo đại tướng quân mở miệng. Mặt tướng Trinh Viễn đại tướng quân Vương ở giữa. Gặp qua đại nguyên xoáy. Vương đại tướng quân.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 không muốn tùy ý phỏng đoán thánh ý cho thỏa đáng. Vương đại tướng quân nghe vậy tựa hồ không vui, nói: bản tướng quân cũng không nói sai a. Tác chiến một chuyện tuyệt không phải trò đùa a. Nam quốc sớm muộn hồi tìm phiền toái đối phó với sở quốc bề hạ vào trước là chủ rất có thấy xa. Lại nói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 Tâm nghĩ những thứ này người như là biết cách này tiểu tướng cũng là hoàng đế. Không biết làm cảm tưởng gì. Long Nguyên xoái. Mạc tướng có cách nho nhỏ để nghị vương đại tướng quân mở miệng. Long diệt nói. Cứ nói đừng ngại mạc đem nhi tử vương bá. Đến mạc tướng một thân võ nghệ truyền thừa. Tại lính quân mang binh một phương diện. Cũng có chút suốt chúng. Cho nên. Mạc tướng nghĩ hắn.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 Cái này bệ hạ chuyện gì xảy ra nào có để một cách vô danh tiểu tốt làm quan tiên phong thật sự là hồ nháo. Long Diệp sầm mặt lại. Lại không đợi hắn nói chuyện. Tần Minh trước tiên mở miệng. Nhấp nhô nói. Tựa hồ vương tướng quân. Đối hoàng đế bệ hạ. Có chút bất mãn. Trọng sinh tiêu gia quân vương 24 chương 707 có dám theo ta đánh một trận vị này vương tướng quân. Từ vừa mới bắt đầu.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 Hoàng đế còn không có tư cách bổ nhiệm quan tiên phong vẫn là nói ngươi vương đại tướng quân không thể tỏa nguyện đem chính mình nhi tử lấy tới trên vị trí kia Tâm lý không vui hỗn chứng vương tướng quân bỗng nhiên đứng người lên Nói ngươi còn dám như thế nói chuyện với bản tướng quân tin hay không bản tướng quân để ngươi chịu quân côn ồ ngươi cách này trong quân xoanh Cũng là như thế quy của tần minh xét nhất loại này lấy huyền mưu tư người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 Vẫn là muốn cho hắn a sau đó hắn cười lạnh một tiếng. Tiểu tử. Ngươi tại bản tướng quân trước mặt. Còn chưa đáng kể. Tần Minh biếu môi. Ngay sau đó ngồi xuống. Nhấp nhô mở miệng. Theo ngươi nói thế nào? Quan tiên phong đã có nhân tuyển. Ngươi không phục. Cũng không được. Ngươi. Vương tướng quân chừng mắt. Tần Minh cười lạnh một tiếng. Nói tiếp. Mặt khác.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 Tốt, vương tướng quân ngươi vừa mới ngôn ngữ Xác thực đối bề hạ bất kính Vì tiểu hương đệ này Người ta cũng không nói sai Vương tướng quân nhíu mày Ngay sau đó hừ một tiếng Không tốt nhìn xem tần minh Tần minh biếu môi cầm lấy đúa Chuẩn bị dùng bữa Lúc này Đối diện cái kia đối với tần minh ánh mắt Cũng không quá thân mật Một cái 26 nam tử đứng dậy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 Nhưng là. Dám tiếp nhận con ta tỷ thí sao hắn một số tướng lãnh. Cũng đều nghiền ngấm nhìn lấy tần minh. Bọn họ cũng đều biết. Vương bá người này. Có thù tất báo. Đã nói ra khiêu chiến tỷ thí. Tất nhiên là mang thù. Hắn từ trước đến nay ra tay tàn nhẫn. Tất nhiên sẽ không để cho tần minh dễ chịu. Cũng là tần minh bên cạnh thiếu nữ kia cũng cười lạnh một tiếng. Dưới cái nhìn của nàng.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 Ta sẽ không đem ngươi đánh chết. Tần Minh cười lạnh. Ta điều kiện là. Làm lấy ngươi cái kia mười ngàn thiết ngưu vệ mặt. Theo ngươi luận bàn. Cũng để bọn hắn nhìn xem. Bọn họ tướng quân. Đến cùng là cái gì mức độ ta không nghe lầm chứ. Vương bá cười ha ha nói. Tiểu tử. Ngươi thật đúng là cuồng vọng tự đại A. Bất quá. Ngươi đề nghị này rất tốt. Ta thỏa mãn ngươi. Đi theo ta Liền để ta những cái kia thiết ngưu về các binh sĩ Xem bọn hắn tướng lãnh Có bao nhiêu lợi hại Để bọn hắn nhìn xem ta Là như thế nào đem tiểu tử ngươi đánh ngã Tần Minh cười lạnh một tiếng Ngay sau đó đứng dậy Mà bên cạnh hắn thiếu nữ kia liếc mắt Tần Minh Nhấp nhô nói câu Không biết sống chết Tần Minh biếu môi Từ chối cho ý kiến